Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 25 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 161: Tây Việt đế bệnh nặng, mộ Dung Dục đã chết, Hạ Tu chúc tự tay đem cưu rượu quán tiến vào hắn trong miệng, thuận tiện niết chặt đứt hắn yết hầu. Cho dù là Mạc Vấn tình tự mình đến kiểm tra không thừa nhận cũng không được mộ Dung Dục bị chết không thể lại đã chết. Này từng cao cao tại thượng giã tâm bừng bừng, nghe nói là tối có hy vọng được đến hoa quốc ngôi vị hoàng đế nam nhân, cuối cùng lại không có tiếng tăm gì chết ở phụng thiên phụ âm u trong phòng giam. Thậm chí liên một cái tội danh đều không có đối ngoại công bố, trong hoàng thành quyền quý nhóm cũng liền thuận lý thành trương làm thành tây Việt hoàng thành chưa từng có qua thuận ninh quận vương này hào nhân. Cũng chỉ có đã tháo xuống tấm biển thuận ninh quận trong vương phủ thân là thê tử bình hồ quận chúa khả năng ngẫu nhiên sẽ thưởng khởi này mới tân hôn không lâu trượng phu. Nhưng là mộ dung dục tử nhưng không thể trừ khử trong hoàng thành càng ngày càng mãnh liệt mạch nước ngầm cùng khói thuốc súng. Theo tần vương phủ triệt để rời khỏi nguyên bản coi như hòa bình đoan vương phủ cùng trang vương phủ mâu thuẫn cũng đã trở nên vô pháp che dấu thả vô pháp hóa giải tuy rằng dung diễm cùng dung tuyên song song bị giam cầm dung tuyên thậm chí còn ốm đau ở giường nhưng là trang vương phủ đối đoan vương phủ phản kích không chút nào cũng không nhược bởi vì có nam cung gia duy trì thậm chí một lần trang vương phủ còn chiếm phía trên mỗi ngày trên triều đình luôn có nhân gia phá nhân vong luôn có người người đầu rơi xuống đất sớm đã giết đỏ cả mắt rồi trang vương cùng đoan vương song phương dường như đều thật đã quên triều đình chẳng phải bọn họ có thể tùy ý chém giết địa phương Mà vốn nên ngăn lại này hết thầy Tây Việt đế lại một bộ làm như không thấy bộ dáng, cũng nhường nguyên bản còn tồn chút thử trong lòng mọi người lá gan lớn hơn nữa đứng lên. Mà thân là Phụng Thiên Phủ Doãn Mộc Thanh Y tuy rằng rõ ràng cảm giác đến này hết thầy biến hóa, lại vẫn như cũ không đếm xìa đến nhất phái thản nhiên yên tĩnh chỉ ý, nhường bao nhiêu nơm nớp lo sợ tính kế hết thầy mọi người hâm mộ ghen tị không thôi. Công tử, Nam Cung Đại Nhân tới phòng cố phủ hậu viện lý, Mộc Thanh Y khoác áo choàng vẫn như cũ ỷ ngồi ở dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn ngọn cây vừa mới toát ra tân nha. Hỏa nhi ghé vào nàng trên gối, lười biếng đong đưa xóa tung đuôi to ba. Nam cung dực Mộc Thanh Y nhíu mày nói. hoắc thù gật đầu, đúng là, hơi hơi cúi mâu trầm ngâm một chút, Mộc Thanh Y gật đầu nói, thỉnh Nam cung đại nhân tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Nam cung rực liền đi theo hoắc thù đi đến. Nhìn đến ngồi ở dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần Mộc Thanh Y không khỏi cười nói, này này trong kinh thành chỉ sợ không có người so với cố đại nhân càng thêm tự tài. Mộc Thanh Y mở mắt ra thản nhiên cười nói, Nam Cung đại nhân nói nở nụ cười ta cũng bất quá là trộm phù sinh nửa ngành nhàn thôi. Mời ngồi đi, Nam Cung giựt cũng không để ý là ở trong viện thuộc hạ tùy ý ở Mộc Thanh Y bên tay phải trong ghế dựa làm xuống dưới. Xem bên cạnh phóng tinh xảo điểm tâm nước trà, còn có nàng trên gối lười biếng tiểu hồ ly, nam cung dực lắc đầu cười khổ nói ta cũng không có nói cười, nay này trong hoàng thành. Người người đều là dẫn theo đầu không biết ngày mai hội thế nào. Chỗ nào còn có cố đại nhân như vậy nhàn hạ thoải mái a Xèo xèo, nhìn đến nam cung dực trên người khứ thủ trên bàn tiểu điểm tâm, hỏa nhi phẫn nộ kêu lên. Mạnh mẽ theo mộc thanh y trên gối đứng lên cung thân mình dựng thẳng đuôi nhìn chằm chằm nam cung dực kia bộ dáng không giống hồ ly nhưng là giống chỉ phẫn nộ miêu nhi Nam cung dực không khỏi sừng sốt có chút nghi hoặc nhìn về phía mộc thanh y Đây là mộc thanh y trấn an vỗ về hỏa nhi lưng cười nói ngượng ngùng hỏa nhi thường xuyên cùng miêu nhi sen lẫn trong cùng nhau Nó nghĩ đến người muốn cướp nó điểm tâm cho nên để đây lý điểm tâm nguyên lai không phải làm cho người ta ăn sao Nam cung dực cũng là không hổ là nam cung gia thế hệ mới lĩnh quân người, như thế bộ dáng cũng không chút cảm giác đến quẫn bách nâng tay trực tiếp cầm trong tay tinh xảo khéo léo điểm tâm đưa tới hỏa nhi trước mặt. Hỏa nhi cảnh giác theo dõi hắn cũng không động tác thẳng đến mộc thanh y nâng tay vỗ vỗ nó tiểu đầu, mới vui mừng một ngụm ngậm qua tiểu điểm tâm, khoan khoái cắn lên. Này vật nhỏ nhưng là có chút linh tính. Nam cung dực khen. Bên cạnh hoắc thù lại cười nói, công tử vẫn là đem hỏa nhi giao cho nô tỳ đi, miễn cho dơ ngài quần áo. mộc thanh y cũng biết nam cung rực tìm đến chính mình tất nhiên là có sự muốn nói, gật gật đầu, đem hỏa nhi đệ đi qua. Hỏa nhi ở hoắc thù trong lòng từ chối vài cách, phát hiện là người quen liền lại trầm tĩnh lại trái lại tự ăn điểm tâm đi. mộc thanh y tùy tay long long trên người áo choàng dựa vào ghế dựa cười nói, nam cung đại nhân đã nhiều ngày hẳn là việc thật sự mới là thế nào có rảnh đến ta nơi này. Nam cung dực lắc đầu tươi cười có chút chua xót nói, việc cái gì? Bất quá là bất đắc dĩ làm chi thôi. Mộc thanh y hiểu rõ, dung tuyên tuy rằng nhặt trở về một cái mệnh, nhưng là thân thể cũng đã triệt để hủy. Dược vương cốc dược liền tính là linh khô cố ý phóng thủy cũng không khả năng thật sự nhường dung tuyên lông tóc không tổn hao gì. Mà Tây Việt ngôi vị hoàng đế lại khởi là một cái thân thể suy yếu không biết khi nào thì liền đi đời nhà ma nhân có thể đảm được rất tốt. Cho nên, Trang vương đảng mấy ngày nay ép buộc thật sự cũng bất quá là muốn dùng hết toàn lực đem dung diễm triệt để áp chế đi thôi. Cho dù Trang vương không chiếm được ngôi vị hoàng đế, thượng vị người kia cũng tuyệt không thể là đoan vương. Chính là, dưới loại tình huống này nam công dực còn bái phỏng hắn liền có vẻ có chút vi diệu. Một cái là Trang vương tín nhiệm nhất cùng để trọng biểu đệ, một cái được công nhận dự vương nhân, bình thường hoàn hảo tại đây cái có vẻ phá lệ mẫn cảm thời điểm gặp gỡ luôn sẽ làm nhân miên man bất định. Mộc thanh y thưởng thức trong tay bài cốc xứ, lạnh nhạt không nói. Nam Cung Dực cũng không sốt ruột chính là trong lòng chung âm thầm thở dài. Đều nói Cố Lưu Vân tao nhã, tỷ khí ôn hòa, nhưng là cùng hắn đánh qua vài thứ giao tế Nam Cung Dực lại biết Cố Lưu Vân kỳ thật chẳng phải một cái tốt lắm người nói chuyện. trầm mặc một hồi lâu, Nam Cung Dực chính xác nhìn Mộc thanh y thấp giọng nói Cố Đại Nhân, nay này hoàng thành thế cục không biết sự vương điện hạ đến cùng là cái gì ý tưởng. Mộc Thanh y mỉm cười nói: Dự vương điện hạ bất quá là mới vào triều đình, ký không quyền thế cũng không ngoại thích duy trì chỗ nào có thể có cái gì ý tưởng. Nam cung dực lắc đầu, bất đắc sĩ nói: cố đại nhân làm gì như thế? Tại hạ đã tới đây liền đủ để chứng minh nam cung gia cùng trang vương phủ thành ý. Dự vương điện hạ nếu là tưởng thật không có gì ý tưởng, cố đại nhân cần gì phải ngồi ở này phụng thiên phủ doãn trên vị trí thế khó xử. Tại hạ nhìn ra được cố đại nhân cũng không phải là yêu thích hư danh quyến luyến quyền thế hạng người. Mộc thanh y cười nói, không, nam cung đại nhân chỉ sợ nhìn lầm rồi cố lưu vân. Cố lưu vân như không vui hào quyền thế, lại như thế nào ở Tây Việt hoàng thành. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể dung thân. Một khi đã như vậy, nam cung giựt đôi mắt vi tránh, nói tại hạ đề nghị nói vậy cùng cố đại nhân cũng cũng không xung đột. Mộc Thanh Y nhẹ giọng thở dài, nói, Dự vương điện hạ tính cách Nam Cung Đại Nhân nói vậy biết một ít. Việc này tại hạ tưởng thật vô pháp làm chủ bởi vậy. Nam Cung Đại Nhân cũng không cần mở miệng, đổ không phải Mộc Thanh Y không tin Trang Vương Phủ hoặc là Nam Cung Dực Nhân Phẩm, mà là. Nàng cùng dung cần kỳ thật đã cùng dung tuyên kết hạ không giải được kết. Theo lúc trước kế sát xung hoàng sau, sở hữu hết thầy tuy rằng đều không phải toàn bộ đều là bọn họ gây nên trong đó nhưng cũng đủ bọn họ thôi động công. Mà thiên hạ không có không ra phong tường, cùng với hiện tại muốn một cái nhất định không có khả năng củng cố minh hiểu, còn không bằng ngay từ đầu liền kính nhi viễn chi. Nam cung dực có chút thất vọng thở dài. Kỳ thật mộc thanh y cự tuyệt ở hắn góc độ đến xem là không thể lý giải. Dù sao nếu là trang vương đảng khẳng tương trợ dự vương trong lời nói, bằng vào dự vương thánh sùng muốn được đến đế vị liền dễ dàng hơn. Bởi vậy cũng chỉ có thể lý giải vì quả thật là dung cần vấn đề. Nhớ tới dự vương tính tình, nam cung dực chỉ có thể lắc đầu thở dài. Dự vương trời xanh tính tùy hứng kiệt ngạo chỉ sợ chính là tiếp nhận rồi bọn họ đề nghị tương lai cũng căn bản vô pháp khống chế. Có lẽ hắn cùng trang vương này ý tưởng theo ngay từ đầu chính là sai. Nhìn đến nam cung dực thất vọng thần sắc mộc thanh y mỉm cười nâng tay thay hắn rót đầy trà nói Nam cung đại nhân khó được đến một chuyến, làm gì nghĩ nhiều này phiền lòng sự tình Nam cung dực cười khổ, thế nào có thể không tưởng Tại hạ ý tưởng còn thỉnh cố đại nhân truyền cáo dự vương một hai Dù sao, lấy bệ hạ đối dự vương điện hạ sùng ái Chỉ sợ vô luận là ai thượng vị, đối dự vương điện hạ đều không có cái gì ưu việt Mộc thanh y cúi mâu Nhẹ giọng nói ta đã biết đa tạ Nam Cung Đại Nhân nhắc nhở ta sẽ truyền cáo. Không có thể đạt tới mục đích Nam Cung Dực cũng không lại ở lâu, ngồi một lát liền cáo từ. Nam Cung Dực mới vừa đi đi ra ngoài, bên kia hành lang chỗ rẽ Dung Cẩn liền ôm Hỏa Nhi thản nhiên thong thả bước đi lại. Hỏa Nhi ở Dung Cẩn trong lòng gian nan dẫy rụa, xèo xèo thẳng kêu. Dung Cẩn nhíu mày nói, này vật nhỏ thế nào tẫn học con chuột kêu. Nên sẽ không là từ thiểu tiện chưa thấy qua mấy con hồ ly, căn bản không hiểu hồ ly ngữ đi. Thanh thanh, muốn hay không ở làm mấy con hồ ly quả nhiên làm bạn Đợi đến tiểu gia hỏa này nhi trưởng thành cũng tốt cho nàng mịch khái như ý lang quân. Hỏa nhi có phải hay không hồ ly ngữ không có người biết, nhưng là vật nhỏ hiển nhiên cảm giác được dung cửu công tử không có hảo ý. Mạnh mẽ một trận dãy ruộa thừa dịp dung cần buông tay liền hóa thành một đạo hồng quang nhào vào mộc thanh y trong lòng. Xèo xèo. Ngao ngao ô, mộc thanh y cũng cảm thấy hỏa nhi ngôn ngữ có chút phức tạp Nói không chừng ngày nào đó nó miệng bật ra miêu mị kêu nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái Đến thế nào không được, ôm hỏa nhi, mộc thanh y mỉm cười hỏi Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, dựa vào nàng ngồi xuống, nâng tay tiếp tục treo chọc tạc mau tiểu hồ ly Thanh thanh không phải giúp ta cự tuyệt sao bổn vương không vui phiền toái, biết rõ tương lai muốn trở mặt làm gì phí cách kia chuyện này Mộc Thanh Y nói, Nam Cung gia ở trong quân ảnh hưởng vẫn như cũ không tha khinh thường, ta nghĩ đến ngươi hiểu ý động đâu. Dung cần cười nhạt, Nam Cung Tuyệt đã giả đi, Nam Cung Vũ muốn thành tài còn có là thời gian ma. Huống chi, Nam Cung Tuyệt đã nhiều năm chưa lên chiến trường, tuy rằng thanh danh như trước, nhưng là như nói đúng quân đội nắm trong tay, nhưng cũng vị tất. Tuy có chút đáng tiếc, nhưng là, nếu tương lai ta động Dung Tuyên, ngươi xem Nam Cung Tuyệt có phải hay không theo ta trở mặt. Mộc thanh y thản nhiên cười, bọn họ hiển nhiên đều muốn đến cùng đi. Dung cần tự nhiên cũng biết tâm tư của nàng, sung sướng vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc nói, bồn vương chỉ biết ta cùng thanh thanh là lòng có linh tê. Mộc thanh y bất đắc dĩ đẩy ra tay hắn, hỏi, trong cung thế nào? Vừa mới ngươi có vẻ tâm tình không tốt lắm. Dưới tình hình chung, dung cần tâm tình càng không tốt lại càng thích trà đạp hỏa nhi. Dung cẩn ánh mắt vi tránh thản nhiên nói, hôm nay đi mai viên thời điểm ta thuận tiện đi một chuyến thanh cùng điện. Bọc thanh y ngẩn ra, vì hòa nhi thuận mau thủ cũng dừng một chút nhíu mi nói thanh cùng điện. Người đi, thanh cùng điện vừa mới truyền ra Tây Việt Đế lập hạ di chiếu tin tức Dung cẩn bỏ chạy đi qua, không khỏi quá mau một ít. Nếu là bị nhân phát hiện, hậu quả thiết thường không chịu nổi. Dung cẩn cười nói, bồn vương sẽ như vậy bồn sao. Ta tự nhiên không phải vì gì chiếu đi, mà là vì xác định một chút lão nhân bệnh tình thôi. Bất quá, nhưng là nhường ta phát hiện nhất kiện chuyện thú vị. Mộc thanh y nhíu mày tò mò xem hắn. Dùng cần câu môi cười nói, có người cấp lão nhân hạ độc. Hạ độc, mộc thanh y cả kinh trong hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, hoàng đế nhập khẩu gì đó lại phải được qua tầng tầng kiểm nghiệm. dưới tình huống như vậy, còn có thể làm cho người ta cấp tây Việt đế hạ độc thành công, có thể làm đến chỉ có. Dược vương cốc Mạc Vấn Tình không có khả năng làm loại chuyện này, như vậy cũng chỉ có linh khu. Nàng quả nhiên là tận hết sức lực muốn hủy dược vương cốc sao. Nếu là Tây Việt đế thật sự nhân chúng độc mà từ cái này không chỉ có linh mẫn khu hoặc là người nào y giả sự tình chỉ sợ Tây Việt hơi có danh khí dụng độc cao thủ đều phải có phiền toái Mạc Vấn Tình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dung cần cười lạnh nói, làm điều thừa. Lão nhân nếu là thực ăn xong xúc ngọc đan, trong khoảng thời gian ngắn gì độc dược đối hắn đều sẽ không lại có hiểu. Nếu là không có phục xúc ngọc đan, cũng không bao nhiêu ngày hào sống, còn hạ mạn tính độc dược có chỗ lợi gì. Nhớ tới linh khu sau lưng người kia, mộc thanh y khẽ thở dài. Nhìn Dung Cẩn thấp giọng nói, Dung Cẩn ngươi tưởng thật không hối hận sao. Những người đó không phải không liên quan người khác là Dung Cẩn phụ thân. Cũng hoặc là tổ phụ. Nhưng là mà kệ là cái gì cũng không là không liên quan ngoại nhân Nếu là Dung Cần thật sự nửa điểm cũng không để ý trong lời nói Ở nhắc tới bọn họ thời điểm liền sẽ không mang theo như vậy lạnh lùng cùng khinh thường Dung Cần ngẩn ra, hơi hơi cúi mau Nâng tay vòng trụ nàng mảnh khảnh thắt lưng Cầm quá nhi phóng tới chính mình trên gối Nghiêng đi thân tựa đầu gối lên mộc thanh y trên gối Thản nhiên nói, vì sao phải hối hận Ân Có lẽ chờ bọn hắn đã chết bổn vương sẽ lo lắng nhìn xem có phải hay không hối hận đi. Nhưng là hiện tại, hắn lại chỉ muốn cho những người này toàn bộ đều đi tìm chết. Mộc Thanh Y cười khổ chờ bọn hắn đều đã chết sẽ không kịp a Mộc Thanh Y không phải yếu đối nhân, đối với Hoa Quốc Hoàng tử nàng có thể không lưu tình chút nào tính kế, nhưng là đối với Tây Việt đế cùng Dung Trương lại nhịn không được muốn giữ lại ba phần. Đều không phải bởi vì bọn họ, mà là bởi vì nàng trước mặt này khi thì bừa bãi Khi thì kiệt ngạo, khi thì lại yêu ớt vô tội nam tử Nàng trung quy, vẫn là đưa hắn phóng tới trong lòng Hảo, nghe ngươi, bọc thanh y thản nhiên cười nói Tương lai ngươi nếu là hối hận, này phân tội nghiệt ta thay ngươi đảm đó là Dùng cẩn nâng tay nắm giữ nàng lưu luyến ở chính mình trên mặt ngón tay ngọc thấp giọng cười nói Thanh thanh, việc này ta muốn tự mình đến làm Thanh Thanh xem là tốt rồi, chỉ có tự tay kết liễu này đó ta mới có thể cao hứng. Thanh Thanh ý tưởng hắn làm sao có thể không biết nhưng là hắn lại thế nào bỏ được nhường nàng nhận chuyện như vậy. Cho dù hắn biết vô luận Thanh Thanh giết ai hắn đều sẽ không trách hắn nhưng là hắn cũng không muốn cho trong lòng nàng bất an. Dung Cẩn, ngươi là cái ngu ngốc sao? Mộc Thanh y nhíu mày nói. Dung Cẩn cười tủm tìm nói, đúng là bởi vì bồn vương thông minh tuyệt đỉnh cho nên bồn vương quyết định đều là đối với. Cho nên ta thế nào có thể nhường thanh thanh vì những người đó mà lưu lại khúc mắc đâu. Ba tháng sơ ồn ào huyên náo làm ẩm ý hơn một tháng trang vương cùng đoan vương chi tranh rốt cục ở Tây Việt Đế cường lực can thiệp hạ tạm cáo một đoàn. Kết quả cuối cùng, Dung diễm bị giáng vì quận vương, đoan vương nhất đảng tổn thất thảm trọng. Dung tuyên tuy rằng bảo vệ thân vương vỉ, nhưng là ốm đau ở đây, người sáng suốt đều biết đến đại thế đã mất. Trong lúc nhất thời, dưới vài cái tuổi trẻ một ít hoàng tử nhóm tâm tư cũng không tùy vào bắt đầu lung lay đứng lên, nhưng là bọn họ còn chưa có tới kịp có tính toán gì không thời điểm Tây Việt đế bệnh nặng tin tức sốt cục sốt cuộc áp không được. Lâm triều còn chưa kết thúc Tây Việt đế trực tiếp ở trên triều đình ói ra khẩu huyết, bùi oải ở Long ỉ Lý Tọa không đứng dậy. Chúng hoàng tử cùng triều thần nhóm có thế này phát hiện cái kia từng làm cho bọn họ kinh cụ kính sợ bệ hạ đã là một cái gầy yếu mà già cả lão nhân. Nguyên lai đã sớm không có trong trí nhớ kia cao lớn rắn giỏi bộ dáng, còn lại chỉ có 5 tháng ban cho nếp nhăn cùng tóc bạc. Phụ hoàng thế nào, trong tầm cung chúng thần đều quỳ gối bên ngoài kiễn chân lấy trông, mà phòng trong còn lại là vài vị hoàng tử tha thiết nhìn chăm chú vào đang ở vì tây Việt đế bắt mạch ngựa y. Ba tháng sơ, ngựa y cũng đã cảm thấy mồ hôi ướt đấm. Ở mọi người trong ánh mắt thật cẩn thận buông tây Việt đế khô gầy thủ run giọng nói, khởi bầm các vị vương gia bệ hạ, bệ hạ thân thể cực độ suy nhược, đã, đã thần chờ vô năng, thật sự là vô pháp kê đơn. dung tình có chút không kiên nhẫn nói, bồn vương là hỏi phụ hoàng đến cùng được bệnh gì. thái y lắc đầu nói, bệ hạ không có bệnh. mọi người im lặng, không có bệnh mới là phiền toái nhất bệnh. tây việt đế đã sắp bảy ở trong hoàng thất đã được cho là thọ tuổi lớn, thời điểm đến tự nhiên là ai đều không có biện pháp. Chính lạc năm trước Tây Việt Đế còn tinh thần sáng láng khí thế bức người, hiện tại đột nhiên cứ như vậy trong lúc nhất thời tưởng thật làm cho người ta có chút phản ứng không đi tới. Đi xuống tiên dược đi, cuối cùng vẫn là dung diễm mở miệng trầm giọng nói. Cái gọi là tiên dược cũng chỉ là một ít điều dưỡng dược thôi, có một ít còn hơn không. Là thần chờ cáo lui, thái y cùng kính ứng thanh cẩn thận lui đi ra ngoài. Trong tầm cung một mảnh vắng lặng chúng hoàng tử hai mặt nhìn nhau thần sắc khác nhau.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 dung cần nhíu mày, đi đến trước giường. Phụ hoàng, Tây Việt đế sơn thù nhìn lướt qua mọi người, có chút suy yếu nói các ngươi trở về đi, chấm có lời muốn cùng dự vương nói. truyền ngôi chiếu thư chấm đã phóng tới thanh cùng điện tấm biển mặt sau, đợi đến chấm đã chết các ngươi phải đi lấy ra xem đi. Về phần hiện tại, đều cho chấm an phận một ít, cho dù đã cực độ suy yếu Tây Việt đế nói ra miệng trong lời nói vẫn là làm cho người ta cảm giác được một cỗ nghiêm nghị sát khí. Trong lúc nhất thời ở đây sở hữu hoàng tử trong lòng cũng không tùy vào dâng lên một cỗ hủy khuất Có lẽ ở phụ hoàng trong lòng, bọn họ này đó hoàng tử tưởng thật liền cho tới bây giờ cũng không xem như cái gì Chính là một cái nối dõi tông đường công cụ mà thôi căn bản là chưa từng có đưa bọn họ trở thành qua con đi Là phụ hoàng, nhi thần cáo lui Mọi người cùng kêu lên nói Đi thôi, tây Việt đế thản nhiên nói Chúng hoàng tử lui đi ra ngoài, chỉ để lại dung cần một người đứng ở tây Việt đế bên giường Tây Việt Đế giãy dụa ngồi dậy đến, xem Dung Cẩn Đạm cười nói, "Cẩn Nhi chờ một ngày này, đợi không ít lúc đi." Dung Cẩn ánh mắt chợt lóe, thần sắc bình thản nói, "Phụ hoàng nói quá lời, nhi thần không dám." Tây Việt Đế cúi đầu cười nhẹ, nói, "Ngươi từ nhỏ oán hận chẫm không phải sao?" "Không, ngươi oán hận này trong cung thậm chí là toàn bộ trong hoàng thành hết thảy." "Bất quá, này không trách ngươi, là chẫm không tốt mấy năm nay, Cẩn Nhi chịu khổ."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 Cẩn Nhi muốn này đế vị sao? Dung Cẩn thản nhiên nói, phụ hoàng khẳng cho ta sao? Tây Việt đế lắc đầu cười nói, tuy rằng Cẩn Nhi nay bộ dáng nhường chẫm thật cao hứng, nhưng là chẫm đã có chút lo lắng. Cẩn Nhi nói không sai, lúc trước, chẫm quả thật nghĩ tới có như vậy một ngày trong lời nói, liền mang theo Cẩn Nhi cùng đi gặp người mẫu phi. Bất quá hiện tại, Tây Việt đế nhíu mày nói Cẩn Nhi so với chẫm cho nên vì càng thêm lợi hại a Cẩn Nhi sợ là không chịu đi. Dung Cẩn bên môi câu môi một tia thản nhiên cười lạnh, trên mặt thần sắc lại càng lạnh như băng đứng lên. Ngươi quả nhiên cái gì đều biết đến, nhìn chằm chằm Tây Việt đế, Dung Cẩn hờ hững nói. Tây Việt đế tựa thiếu phi thiếu xem hắn buông xuống ở tú bảo hạ ngón tay chợt lóe mà không hồng mang, cười nói, Cẩn Nhi muốn giết chẫm sao? Kỳ thật, chẫm cũng không phải ngay từ đầu chỉ biết, chính là từ Cẩn Nhi theo Hoa Quốc trở về sau, liền thay đổi không ít a. Chấm tổng yếu đi thăm dò nhất cha là cái gì nhường chấm con thay đổi đi. Nhưng là còn có rất nhiều sự tình là chấm không biết cần nhi nguyện ý nói cho phụ hoàng sao. Dung cẩn thần sắc lạnh lùng như băng, hờ hững nhìn chằm chằm tây Việt đế trong ánh mắt không có chút cảm tình. Tây Việt đế thở dài, lắc đầu nói thôi. Người không muốn nói cho dù, dù sao chấm cũng xem không xong người bao nhiêu thời gian. Dung cẩn cười lạnh một tiếng. Một cái thị vệ cũng không lưu, ngươi là tưởng thật không sợ ta giết ngươi. Tây Việt đế cười nói, cẩn nhi không phải muốn ngôi vị hoàng đế sao. Một cái hành thích vua sát phụ hoàng tử nhưng là ngăn không hết hoàng đế. Trừ phi, người có thể đem này hoàng cung cùng trong hoàng thành quyền quý đều giết sạch rồi. Đã không nghĩ động thủ, liền ngồi xuống bồi phụ hoàng trò chuyện đi. Dùng cần trầm ngâm một lát, vẫn là đi đến khoảng cách Tây Việt đế không xa không gần địa phương ngồi xuống. Hắn không biết Tây Việt Đế võ công cao bao nhiêu, nhưng là giờ phút này hắn còn dám cùng hắn một chỗ, tất nhiên là có sở dựa vào. Đến lúc này, Dung Cần cũng là chẳng như vậy, để ý này đó. Người trước mắt mặc kệ có bao nhiêu cường đều đã nhất định mệnh không lâu hĩ mà hắn, Dung cửu công từ trung quy phải nhận được hết thảy Người muốn nói cái gì? Tây Việt Đế chiều miến xem Dung Cần nói, Dung trương có phải hay không nói cho ngươi, hắn mới là ngươi thân sinh phụ thân. Có lẽ quả thật là nhân chi tướng tử, nguyên bản luôn luôn liên suy nghĩ một chút đều cảm thấy giận không thể nghỉ trong lời nói, hiện tại lại nói tiếp nhưng lại cũng thập phần bình tĩnh. Dung cẩn dương mắt bình tĩnh nhìn hắn. Tây Việt Đế cười nói, chẳng biết ngươi khẳng định là sẽ không thừa nhận hắn, nhưng là. Kỳ thật ngươi ở trong lòng vẫn là tin tưởng hắn có phải hay không? Thật sự là cái hài từ ngốc ngươi nếu không phải chấm thân cốt nhục chấm sao lại như thế yêu thương ngươi ngươi gặp qua chậm yêu thương người nào hoàng tôn sao, yêu thương, dùng cẩn nhú mày thần sắc có chút cổ quái xem tây Việt đế, bên môi gợi lên một tia chào phúng cười. Tây Việt đế thở dài, người tiểu nhân thời điểm chậm qua thật vắng vẻ ngươi, nhưng là kia cũng là vì tốt cho ngươi, người mẫu phi sớm thể, mai gia nhân, cũng không có, chậm nếu là lại thương ngươi, ngươi cũng biết có bao nhiêu người hội đối phó ngươi. Chấm tuy rằng là hoàng đế, nhưng là nhưng cũng vô pháp lúc nào cũng khắc khắc thù ngươi. Ngươi xem, ở tại Mai Viên này năm ngươi không phải luôn luôn qua thật sự bình tĩnh sao? Quả thật thật bình tĩnh tuy rằng theo 6 tuổi bắt đầu thường thường còn có thích khách bái phòng. Nhưng là hiện tại hồi tưởng đứng lên này thích khách thủ đoạn kỳ thật thật sự thấp kém làm cho người ta không đành lòng thấy. Duy nhất tác dụng đại khái chính là khơi dậy trong lòng hằn ác niệm cùng âm u đi. Ngươi đừng trách chấm. Trước kia chấm luôn luôn nghĩ đến ngươi tưởng thật thân thể thập phần suy yếu, nếu là chấm đi rồi ngươi tất nhiên là muốn chịu khổ. Người mẫu phi tân tân khổ khổ sinh hạ ngươi còn chưa có xem qua vài lần liền qua đời. Chấm nghĩ, nếu là tương lai mang theo ngươi cùng đi đem ngươi mẫu phi chúng ta một nhà ba người bao quanh viên viên, không phải tốt lắm sao? Hiện tại xem ra, nhưng là không cần chấm thay ngươi lo lắng. Một hơi nói nhiều như vậy nói, Tây Việt đế sắc mặt cũng có chút khó coi, cũng không quản Dung Cẩn khó coi thần sắc cười nói, bất quá, mặc kệ nói như thế nào. trẫm vẫn là Tây Việt hoàng đế Cẩn Nhi đã có trí như thế, trẫm tự nhiên cũng muốn cho ngươi một cái cơ hội. Đương nhiên, trẫm cũng sẽ thay ngươi an bầy một ít đã nhiều ngày Cẩn Nhi trước hết ở tại trong cung đi. Dung Cẩn nhíu mày có chút khiêu khích xem hắn nói, ngươi tưởng giam lòng ta.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 Dung cẩn trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi gật đầu nói, hảo, vừa vặn nhi thần cũng tưởng nhìn xem phụ hoàng muốn làm cái gì. Tây Việt đế đánh giá dung cẩn thở dài nói cần nhi quả thực đem cố lưu vân xem rất trọng yếu sao. Bất quá, phụ hoàng khuyên ngươi, ngươi nếu là thật muốn phải làm cái đột tư cách hoàng đế, nhi nữ tình trường. Không dính cũng thế, dung cẩn khinh thường cười lạnh nói, bản công tử không phải ngươi thanh thanh cũng không phải mẫu phi. Bản công tử càng muốn giang sơn mỹ nhân hai loại kim Nếu là không có thanh thanh ta liền hủy ngươi giang sơn Xem ra, người cũng làm không xong một cái minh quân Tây Việt đế lắc đầu, liền nhắm mắt lại không lại nói chuyện tràn đầy nếp nhăn trên mặt hơn một tia mịt mờ tiếc nuối cùng bất đắc dĩ Vài thập niên trước hắn sơ đăng cơ thời điểm chưa kịp nhi lập khí phách phân phát trí ở thiên hạ Tiền hai mươi năm, hắn cũng từng chăm lo việc nước nước giàu binh mạnh có thể nói một thế hệ vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất. Vốn tưởng rằng cả đời vô tình vô yêu cô độc đế vương đường hắn hội đi một mình đến cùng. Nhưng không có nghĩ đến, gặp được cái kia như hoa mai bình thường thanh diễm nữ tử sau mới biết được hắn đều không phải vô tình mà là không có gặp được người kia thôi. Từ đó về sau, hắn nửa đời đều lâm vào điên cuồng bên trong. Không để ý đế vương thân phận cường đoạt con dâu, trong chiều phản đối đại thân cùng quyền quý bị hắn giết thất thất bát bát từng nhất thống thiên hạ hùng tâm tráng trí cũng đã sớm hôi phi yên diệt. Này 20 năm, đúng là qua đần đột, nay sáng sớm phục hồi tinh thần lại chính mình cũng đã là thất thuần lão nhân. Đó là hạ hoàng tuyền, này phó lão hổ bộ dáng hắn phải như thế nào đi gặp tịch nhi. Một người một chỗ thời điểm, hắn vẫn cũng không xin hỏi chính mình đến cùng sau không hối hận. Dung cần dựa vào lưng ghế dựa, không chút để ý xem trên giường dần dần ngủ lão nhân Trong lòng hừ nhẹ một tiếng tưởng thật không sợ chết sao Hắn ngồi ở chỗ này thế nhưng còn dám ngủ Rất nhanh tâm tư lại truyền tới ngoài cung đi Thế nhưng lão nhân tưởng ngoạn, hắn liền bồi hắn ngoạn một hồi Bên ngoài sự tình có thanh thanh ở như vậy đủ rồi Theo vương phủ trong thư phòng, dung chưa nghe thuộc hạ bẩm báo sắc mặt dần dần trầm trọng xuống dưới Bổn vương đã biết đi xuống đi Ngụy vô kỵ ngồi ở một bên cũng không tùy vào nhíu mày. Nghĩa phụ bệ hạ đem dự vương khấu ở tại trong cung đã hai ngày, không bằng vô kỵ tiến cung đi xem xem. Dung trương lắc đầu, ngừng mi nói trong cung hiện tại nhất định đề phòng xâm nghiêm, dự vương phủ cái kia cố liêu vân có cái gì động tĩnh. Ngụy vô kỵ lắc đầu nói không có cố liêu vân vẫn như cũ như thường, lui tới bình thường mỗi ngày đến phụng thiên phủ nha môn ban sai. Dung trương trầm tư một lát nói như vậy. Cẩn nhi hẳn là còn không có nguy hiểm, chúng ta còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Phụ hoàng hắn, chống đỡ không xong mấy ngày. ngụy vô kỳ im lặng, Tây Việt Đế đối với trong kinh thành sở hữu quyền quý mà nói đều là một tòa áp ở trên đỉnh đầu không thể lay động đại sơn. Như vậy một người, đột nhiên cũng sắp muốn chết luôn sẽ làm nhân sinh ra vài phần vớ vẩn hư vô cảm giác. Chuẩn bị thế nào? Dung Trương hỏi. Ngụy vô kỵ thấp giọng nói, hết thầy đều chuẩn bị tốt bất quá, vài vị vương ra cùng hoàng tử phủ thượng thượng hồ. Dung trương cười lạnh nói, cao cao tại thượng hoàng quyền, chỉ cần là có tư cách ai không muốn ra sức nhất bác. Vô kỵ thực đến cái kia thời điểm, người nghĩ cách khiên chế trụ nam cung tuyệt cũng được. Tây Việt đế đối quân quyền thập phần coi trọng, bên trong hoàng thành ngoại trừ bò Tây Việt đế chính mình, cũng chỉ có nam cung tuyệt có bản lĩnh dựa vào chính mình huy vọng điều động binh quyền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 Dung chương chậm rãi thở hát ra, nhìn chầm chầm trước mặt ánh nến có chút tái nhợt trên mặt lộ ra một tia thản nhiên ý cười. Bổn vương có sự cảm, liền tại đây hai ngày. Phụ hoàng, người cũng đừng làm cho nhi thần thất vọng rồi. Khởi bẩm vương ra, bệ hà có chỉ thỉnh vương ra lập thức tiến cung kiến giá. Ngoài cửa theo vương phụ tổng quản vội vã mà đến cung thanh bẩm báo nói. Dung chương dương mắt, đã biết còn có chiêu khác hoàng từ sao. Tổng quản nói, bệ hạ đã hạ chỉ chiêu sở hữu hoàng từ tiến cung. Tốt lắm, người đi đi, bồn vương lập tức tiến cung. Dùng trương đứng dậy, nhìn về phía ngụy vô kỵ nói, vô kỵ chính là đêm nay, đi làm việc đi. Vô kỵ tuân mệnh nghĩa phụ, bảo trọng, ngụy vô kỵ trầm giọng nói. Ân, dùng trương thản nhiên gật đầu, sơn thù nhìn phía hoàng cung phương hướng, nhẹ giọng thở dài cũng nên có cái kết liễu. Chương 162, phụ tử ân cửu Trong hoàng cung thanh cùng ngoài điện trong ngày xưa tôn quý vô cùng hoàng tử hoàng tôn nhóm quỳ nhất Lúc này tuy rằng đã là ba tháng xuân, nhưng là bóng đêm như nước vẫn là mang theo thản nhiên lương ý Dung trương đuổi tới thời điểm nhìn đến đó là kia quỳ nhất huynh đệ cùng cháu nhóm Mỗi người đều cúi mắt mâu, dường như cung kính lại đau thương bộ dáng Kỳ thật trong lòng đáy mắt không một không ở đánh chính mình bàn tính Dung trương chào phúng cười, bước chậm đi qua chuẩn bị quỳ gối dung diễm bên cạnh theo vương điện hạ, bệ hạ thuyên ngài đi vào, còn chưa tới kịp quỳ xuống đất, tưởng bân vội vã đi lại cung thanh đạo. ở mọi người phức tạp nhìn chăm chú chung, dung trương cười nhẹ nói tưởng công công phụ hoàng. tưởng bân thấp giọng cung kính nói, bệ hạ thỉnh theo vương điện hạ mau chút đi vào đâu, điện hạ mau đi đi, đừng làm cho bệ hạ đợi lâu. dung trương gật đầu nói như thế, làm phiền công công dẫn đường. điện hạ thỉnh. Dung chương đi theo tưởng bân, ở mọi người như hổ rình mồi chung trầm ổn đi hướng nhắm chặt thanh cùng cửa đại điển. Nhị ca phụ hoàng việc này có ý thứ gì? Phía trước đem cửu đệ ở lại trong cung mấy ngày, hiện tại lại đem chúng ta nhiều như vậy hoàng tử ở lại bên ngoài, chỉ cần chiêu dung trương đi vào. Chẳng lẽ phụ hoàng là muốn đem? Tỷ khí có chút vội vàng sao động bát hoàng tử nhìn dung tuyên nói. Nếu phụ hoàng muốn một mình triệu kiến hoàng tử cho dù luận tuổi cũng nên là dung tuyên mới đúng. Cái kia hàng năm bệnh có vẻ lão tam tính cái gì? 20 năm trước sự tình ở đây tuổi không sai biệt lắm hoàng tử nhóm đều là biết một ít. Bởi vậy này đó hoàng tử trong tiềm thức cũng có chút khinh thường dung trương Lúc này tự nhiên càng thêm nhìn không được dung trương so với bọn hắn trước một bước tiến vào thanh cùng điện. Phải biết rằng lúc này trước một bước tiến vào thanh cùng điện rõ ràng tình huống bên trong liền ý nghĩa càng nhiều vài phần nắm chắc cùng tiên cơ. Dung Tuyên gầy yếu trên mặt không có một tia huyết sắc, nguyên bản anh tuấn kiện khang thân thể cũng trở nên đạm bạc dường như yếu đuối. Nhìn qua nhưng là so với thường thường ho khan Dung Trương càng thêm như là bệnh cũ quấn thân bộ dáng. Dược Vương cốc độc quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu không phải Tây Việt đế hiện tại này tình huống, Dung Tuyên vốn là không nên xuất môn, mà là tiếp tục nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Thản nhiên nhìn bát hoàng tử liếc mắt một cái, dùng tuyên mới vừa rồi đạm mặc nói, phụ hoàng đều có hắn tính toán, chúng ta làm nhi thần chỉ cần tuân chỉ cũng được. Bát để an tâm một chút chứa táo. Dùng tuyên rất rõ ràng, lần này chúng độc bị phá hủy không chỉ là hắn thân thể còn có hắn quân lâm thiên hạ hy vọng. Trong cùng sở hữu ngựa y cùng trong kinh thành sở hữu sanh y đều có trí cùng tỏ vẻ trang vương điện hạ thân thể đã triệt để hủy, số tuổi thọ còn có thể có bao nhiêu toàn xem lão thiên gia y tứ. Dưới tình huống như vậy, hắn lại như vậy khả năng đi lên ngôi vị hoàng đế Nghĩ đến đây, dung tuyên đạm mặc ánh mắt cũng nhiều một phần sát khí Hờ hững nhìn lướt qua quỳ gối bên người hắn dung diễm Dung diễm tuy rằng bị tước thân vương vị thủ hạ nhân cũng tổn thất thảm trọng Nhưng là đến cùng can cơ chưa tổn hại đều không phải hoàn toàn không có cơ hội Nhưng là nếu nhường hắn thuận lợi đăng ký trang vương phủ nhân sẽ không cần sống nhị ca Dùng diễm liền quỳ gối Dung Tuyên gần nhất địa phương, làm sao có thể không cảm giác Dung Tuyên trong mắt sát khí. Trong lòng không khỏi thầm mắng mộ Dung dục được việc không đủ bại sự có thừa tuy rằng coi như là hủy Dung Tuyên, nhưng là lại cho hắn kết hạ một cái tử địch. Nếu là Dung Tuyên cùng Nam Cung ra từ giữa quấy rối, sự tình quả nhiên là có chút khó làm. Nhị ca phía trước sự tình đều là hiểu lầm, còn tình nhị ca tin tưởng đệ đệ.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 Dung Trương trầm mặc đi qua, ở Tây Việt Đế đối diện ngồi xuống. Tây Việt Đế nói, bồi chẫm hạ bàn kỳ. Cần Nhi từ nhỏ liền không tính nhẫn nại cũng không khẳng bồi chẫm chơi cờ. Khác hoàng tử nhưng là ước gì cùng phụ hoàng chơi cờ, đáng tiếc Tây Việt Đế cho tới bây giờ đều xem không vào mắt. Dung Trương im lặng chấp khởi bạch tử, ở trên bàn cờ rơi xuống nhất tử. Tây Việt Đế lắc đầu, đi theo hạ xuống một viên hắc tử, có chút cảm thán nói. Nhiều như vậy hoàng tử trung cũng liền ngươi kỳ nghệ cũng không thể lại có kiên nhẫn Trong lúc nhất thời dùng trương liên sơn tránh qua một tia hoàng hốt thần sắc lại rất nhanh biến mất cùng vô hình Hắn cùng Tây Việt đế quan hệ tự nhiên không phải trời sinh liền như vậy phá hư Năm đó Tây Việt đế vẫn là cái kia anh minh thần võ hoàng đế thời điểm tuy rằng đối hậu phi từ nữ đồng dạng không thân cận lại luôn còn có chính mình yêu thích Hai mươi mấy năm tiền dung trương tài hoa hơn người, thông minh cơ chí so với thân là trường tử đã có chút không quả quyết dung hoàng, văn võ xong thu lại cũng không tính thập phần xuất chúng dung tuyên cùng tuy rằng thông minh mẹ đẻ ra thế lại quá kém dung diễm dung trương mới là cái kia để cho Tây Việt đế vừa lòng hoàng tử. Chỉ tiếc, này hai mươi năm đến, phụ tử hai người liền ngay cả gặp mặt số lần đều ít ỏi có thể đếm được càng không cần nói chơi cờ. Đại điện chung một mảnh yên tĩnh chỉ nghe bất chợt quân cờ hạ xuống vang nhỏ. Tuy rằng trên bàn cờ chém giết dường như thập phần kịch liệt, nhưng là hai người lẫn nhau lại đều trong lòng biết rõ ràng, ai đều không có đem tâm tư đặt ở trên bàn cờ. Cuối cùng, ván cờ vẫn là Tây Việt đế chiếm phía trên, dùng trương cúi đầu xem hạ một nửa ván cờ trầm ngâm một lát đột nhiên bỏ xuống trong tay quân cờ thản nhiên nói, như thần thua, không cần xuống lần nữa. Tây Việt đế thản nhiên xem hắn nói, nhưng là không nghĩ tới, người giấu tài 20 năm, sát khí ngược lại quá nặng. 20 năm trước chấm liền từng nói với ngươi, ngươi nhất sai quá mức nóng lòng cầu thành. Nhị sai, không thể kiên trì thắng tắc khí thế như hồng, bại tắc văn chương trôi chảy. Điểm này, ngươi xa không bằng cẩn nhi. Dùng trương cúi mâu, dường như cung kính nghe Tây Việt đế dạy bảo. Ngươi muốn ngôi vị hoàng đế sao? Xem trước mặt trầm mà con Tây Việt đế đột nhiên mở miệng hỏi nói. Dùng trương ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tây Việt đế. Rất sớm trước khi hắn liền rõ ràng. Vô luận phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai, đều tuyệt đối sẽ không truyền cho hắn. Hiện tại hắn hỏi cái này vấn đề lại là có ý thứ gì? Tây Việt đế cười nói, ngươi là cái người thông minh, cho nên này 20 năm đến ngươi chưa từng có lo lắng qua chính mình đi lên ngôi vị hoàng đế khả năng tính, ngươi đều là ở thay cẩn nhi phô lộ có phải hay không? Ngươi cảm thấy, hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, liền cùng ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế giống nhau sao? Trừ bỏ lúc ban đầu cả kinh, Dung Trương cả người có vẻ phá lệ bình tĩnh. Quả nhiên sự tình gì đều giấu giếm không được Phụ Hoàng. Cẩn nhi, Dung Trương trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, nếu Phụ Hoàng đã biết đến rồi Dung cẩn thân thế, như vậy. Tây Việt Đế dường như không nghe thấy hắn trong lời nói bình thường, nhìn trước mắt bàn cửa ánh mắt lại xa sư hảo giống xuyên qua Dung Trương đến không biết tên địa phương. Tịch nhi sự tình, Tây Việt Đế thản nhiên nói, im miệng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 Chẳng lẽ ngươi không có tư tâm sao? Dung trương vừa mới đỏ bừng sắc mặt giữa một thoáng lại là nhất bạch gắt gao nhìn chằm chằm Tây Việt đế ánh mắt đỏ bừng. Dường như trước mắt ngồi không phải hắn thân sinh phụ thân mà là không đội trung trời cựu địch bình thường. Tây Việt đế dương mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Dung trương cười lạnh nói chấm là hoàng đế toàn bộ Tây Việt đều là chấm chấm đó là muốn tịch nghi lại như thế nào. Ngươi như tưởng thật như vậy có cốt khí, lúc trước liền một kiếm giết nàng, chẫm nói không chừng còn có thể tán một tiếng không hổ là chẫm con. Nếu là không dám, ngươi có gì tư cách cùng chẫm tranh. Tịch nhi đã đã vào cung, liền cùng ngươi không có chút quan hệ, nếu không phải bởi vì ngươi. Nàng làm sao có thể xuân xanh sớm thể, dùng chương, nếu không phải đáp ứng qua tịch nhi, chẫm sinh thời sẽ không thương tính mệnh của ngươi, ngươi cho là. Mấy năm nay ngươi còn có thể như vậy ngầm nơi nơi bật đáp sao. Dung Chương giận dữ thấp giọng quát Tịch Nhi là của ta thê tử. Tây Việt Đế khinh thường cười. Đáng tiếc người không bản sự bảo trụ nàng cũng không bản sự cho nàng một cái an bình cuộc sống. Dung Chương gầy yếu ngón tay gắt gao bắt lấy thủ hạ đệ mềm thân là một người nam nhân không có cách nào bảo hộ thê tử của chính mình vốn là lớn nhất sỉ nhục. Hắn là thiên gia hoàng tử từ nhỏ liền so với người bình thường càng thêm kiêu ngạo. Nhưng là cái kia cùng hắn có đoạt thêm mối hận nam nhân, cũng là hắn từng tôn trọng nhất cùng sùng bái phụ thân. Tây Việt đế cũng không đưa hắn phẫn nộ xem ở trong mắt, tiếp tục nói tịch nhi tiến công vốn là nên cùng ngươi không hề quan hệ, nhưng là ngươi. Lại lợi dụng cùng nàng từ trước cảm tình, sai xử nàng đến ám sát chấm. Thật sự là chấm hảo con trương nhi kỳ thật chấm thật lâu trước kia ngay tại tưởng đến cùng là ngươi là vì chấm đoạt tịch nhi trong lòng phẫn nộ bất bình muốn chí chấm vào chỗ chết đâu, vẫn là. Theo ngay từ đầu ở biết trẫm coi trọng tịch nhi ngay tại ý tưởng đem nàng đưa vào trong cung mượn cơ hội ám sát chấm. Dù sao, lúc đó tam hoàng tử vẫn như cũ là trẫm xem chóng nhất hoàng tử, nếu là chấm đã chết mà tịch nhi lại khẳng cùng người hợp mưu trong lời nói, người đi lên ngôi vị hoàng đế vốn là nhất kiện thực thuận lý thành chương sự tình. Người nói bẩy, dùng trương mạnh đứng dậy, dẫn chừng mắt tây Việt đế trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa đến. Bồn vương quyết không hội làm cái loại này chuyện vô sỉ là ngươi chia rẽ ta cùng Tịch Nhi, là ngươi bức tử Tịch Nhi. Ngươi đã có thiên hạ, vì sao còn muốn làm như vậy? Ta là ngươi con, Tịch Nhi là ngươi con dâu a. Im miệng, Tây Việt đế lãnh đạm nói Tịch Nhi là trẫm quý phi, ngươi cho trẫm nhớ sở. Tịch Nhi là ngươi hại chết, nếu không phải ngươi bức nàng cho trẫm hạ độc, nàng làm sao có thể tử? Vì sao phải làm như thế, Tây Việt đế trong lòng có một tia mờ mịt. Có lẽ là ở theo vương phủ mai lâm lý nhìn đến cái kia bạch ngọc như thuyết nữ tử hồn nhiên vô tà tươi cười khi, hắn liền sớm đã đã quên thế gian này hết thảy lễ nghĩa luân thường. Hắn là theo tối trên đời tối hát ám giảo quyệt trong hoàng cung theo một cái nho nhỏ hoàng tử từng bước một trèo lên tây Việt trí tôn vị. Hắn tầm đã sớm đã trầm luôn ở trong bóng tối, hắn bên người sở hữu nhân đều ở tính kế, hắn không có lúc nào là đều ở cẩn thận cảnh giác phòng bị sở hữu nhân. Nhưng là đang nhìn đến cái kiên nữ tử trong chốc lát hắn rốt cục phát hiện nguyên lai trên đời này còn có như thế sạch sẽ thuần túy tồn tại. Muốn có được như vậy thuần túy xinh đẹp nữ tử sao tại kia một khắc bắt đầu liền còn hơn hết thầy. Dùng trường có chút suy sụp ngã ngồi ở trên đi văng, ánh mắt oán hận nhìn đối diện Tây Việt đế, không còn có ngày xưa chầm mặc cùng cung khiêm này vốn là hai người nguyên bản hẳn là quan hệ cùng tư thái, hai cái có đoạt thê mối hận sát, thê chi cửu nam nhân vốn là tốt thế cửu địch. Cho dù hắn nhóm từng là phụ tử, dùng trương nguyên bản ôn nhuận khuôn mặt trở nên dữ tợn mà vặn vẹo, nhìn chằm chằm Tây Việt Đế trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Tây Việt Đế lại chính là thất vọng lắc lắc đầu. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là nhường chậm thất vọng. đã như vậy hận chấm, vì sao không xung đi lại giết chấm? ngươi sợ hãi thật không? Sợ chấm là lừa gạt ngươi, sợ chẫm căn bản không bệnh có phải hay không? Ngươi cùng cẩn như tính cách mà khi thực không giống. Nếu là dung cẩn, chứa nói ai đoạt chính mình người trong lòng, chỉ sợ chính là hơi chút chạm vào một chút hắn cũng có thể lập tức không quan tâm sung đi lại liều mạng. Cho nên nói, nhiều như vậy con chung, hắn vẫn là thích nhất tiểu cửu như tính tình. Mặc dù ở trong hoàng thất nhân toạt nhìn lược hiền xúc động kiệt ngạo không giống như là trong hoàng thất nhân Nhưng là như vậy tính tình mới làm cho người ta cảm giác chân thật cùng khoái ý Dùng cẩn yêu cùng hận đều là chân thực nhất Chi tiết vô luận là yêu vẫn là hận, hắn đều rất ít cho người khác Dùng trường vô ngôn mà chống đỡ thân là nam nhân tự tôn nhường hắn muốn khoái ý ân cừu Nhưng là thân là hoàng tử từ nhỏ đến lớn giáo dục lại giáo hội hắn xem xét thời thế cùng nhẫn nại Nếu hai mươi năm trước hắn không có lao ra đi trực tiếp cùng Tây Việt Đế liều mạng, thậm chí không có như này chết đi văn thần ngự sử giống nhau lấy tánh mạng cùng máu Tây Thử Gián trong lời nói, hai mươi năm sau hắn cũng sẽ không làm như vậy. Tây Việt Đế cười nói, người không cần sợ, lần này trẫm không lừa ngươi, trẫm thật sự muốn chết. Nâng tay Tây Việt Đế hồn không thèm để ý lau đi bên môi một chút tơ máu, thậm chí còn có nhàn tâm tiếp nhận phía sau tưởng bân đưa lên thủy tốc khẩu. Đã ngươi vẫn như cũ không nghĩ sát chấm, là tốt rồi hảo ngồi xuống bồi chấm nhìn xem đêm nay trận này diễn đến cùng muốn thế nào diễn đi. Vì một ngày này chấm nhưng là suy nghĩ không bao lâu gian đâu. Chấm còn có một vấn đề, nếu chấm nói chỉ cần chấm tử sau ngươi đem tịch nhi truy phong làm chấm hoàng hậu cho chấm hợp táng, chấm liền truyền ngôi cho ngươi, ngươi hội đáp ứng sao. Dung chương trầm mặc không nói, Tây Việt đế tựa hồ cũng không để ý hắn đáp án, chính là cười cười liền cúi đầu một lần nữa, đi bãi ván cờ đi. Bệ hạ vừa mới truyền đến tin tức Vũ Lâm quân kinh đô đóng quân, còn có ngoài thành thần sách Doanh kiện nhuệ Doanh đều có dị động. Một cái ám ảnh tiến vào, nhìn Dung chương liếc mắt một cái thấp giọng bẩm báo nói. Tây Việt đế nhíu mày cười nói, nga, bọn họ thủ nhưng là cũng không đoàn trương nhi thế nào người cùng đường là ngươi. Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, hôm nay nếu trẫm không chết các ngươi khả làm sao bây giờ? Này cũng không tránh khỏi có chút nóng vội, nghe hắn chuyện cười, đại điện trung mặt khác ba người lại nửa điểm cũng không cảm thấy buồn cười. Nóng vội cố nhiên là đại sai, nhưng là nếu quá chậm bị nhân nhanh chân đến trước đồng dạng cũng là đại sai. Vì kia cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế, đổ một phen cũng khó không thể. Tây Việt đế vẫy vẫy tay nói, đi thôi, không cần để ý tới bọn họ. Chấm cũng tưởng xem bọn hắn đến cùng muốn làm chút cái gì. Ngoài thành, một đôi nhân mã chính bay nhanh hướng kinh thành phương hướng mà đến. Trước nhất mới là thủ một người đúng là kiến uy đại tướng quân Nam Cung Tuyệt. Bỗng dưng, một đội nhân mã theo một cái phương hướng cho tới bây giờ, sinh sôi ngăn cả Nam Cung Tuyệt đường đi. Cầm đầu người cũng là thiên hạ thủ phù ngụy vô kỵ ngụy không từ. Nam Công Thuyền ngẩn ra, hiển nhiên ở chỗ này nhìn đến Ngụy Vô Kỵ nhường hắn có chút ngoài ý muốn, hí mắt nhìn lướt qua Ngụy Vô Kỵ phía sau nhất chúng Hắc Y nhân hòa mặc sĩ tốt hầu hạ binh mã, trầm giọng nói: "Thần Sách Doanh." Lão phu thế nào không biết Ngụy công tử khi nào thì thế nhưng có thể điều động thần sắc doanh binh mã. Khi nào thì thần Sách Doanh lại cùng người trong giang hồ giàu đến cùng nhau? Nam Cung tuyệt là Tây Việt lão tướng, nghe xong hắn trong lời nói vài cái thần sách doanh lãnh binh thống lĩnh thần sắc đều có chút quẫn bách cùng xấu hổ. ngụy vô kỵ cũng là chút không chịu ảnh hưởng, ngồi ở trên lưng ngựa vẫn như cũ là tác phong nhanh nhẹn, cười nói, tại hà cũng đồng dạng không biết nguyên lai Nam Cung đại tướng quân thế nhưng có quyền lợi trực tiếp điều động kiện nguệ doanh binh mã A. Không nghĩ tới, Nam Cung tướng quân mười mấy năm chưa từng lãnh binh, nhưng là oai vũ do tồn A. Đại gia đều là một mình điệu binh, ai cũng sẽ không so với ai cao thượng. Nam cung tuyệt sắc mặt trầm xuống, mâu trung ánh sao bắn ra bốn phía. Ngụy công tử, người tại đây ngăn lại lão phu đường đi là cái gì ý tứ? Ngụy vô kỵ cười nói, tại hạ mới muốn hỏi Nam cung đại tướng quân, này đêm dài nhân tĩnh cửa thành đã hạ xuống. Nam cung tướng quân mang theo nhiều người như vậy xem ra là muốn hướng kinh thành đi, không biết Nam cung tướng quân đây là muốn đi làm cái gì? Nam Cung Tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt như mũi tên nhọn bình thường bắn về phía Ngụy vô kỷ. Ở dưới ánh mắt của hắn, Ngụy vô kỷ cũng là thong dong tự nhiên, lạnh nhạt mà chống đỡ. Sau một lúc lâu, Nam Cung Tuyệt mới vừa rồi thản nhiên nói: Lão phu nhưng là nhìn nhầm, không nghĩ tới Ngụy công tử cũng là một thế hệ cao thủ. Người thường đó là lại như thế nào tâm trí phi phàm cũng tuyệt đối trải qua không được hắn mang theo nội lực tận lực phóng thích uy áp. Duy nhất có thể giải thích đó là trước mắt này danh khắp thiên hạ ngụy Công Tử ít nhất là cái võ công tu vi so với chính mình không kém là bao nhiêu cao thủ. ngụy vô kỵ tao nhã cười, nói, đại tướng quân quá khen. Tại hạ vô tình cùng đại tướng quân làm đối, nhưng là... Một mình điệu binh chỉ sợ là có chút không ổn, còn tình nam cung tướng quân cân nhắc, nam cung tuyệt cười lạnh nói cân nhắc, chẳng lẽ ngươi phía sau không phải thần sách doanh binh mã? lão phu muốn dẫn binh vào kinh hộ giá, ngươi dám ngăn trở? Ngụy vô kỵ cười nói, hộ giá, kinh thành có người tạo phản bất thành, bằng không tại sao hộ giá thuyết đại tướng quân? Vì người khác làm đồ cưới tưởng thật đáng giá sao? Chỉ sợ đến cuối cùng cũng là có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm a. Dung Tuyên đã nhất định cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, dự vương lại cự tuyệt trang vương phủ đầu đến cảnh ô lưu, như vậy, trang vương phủ có thể duy trì cũng chính là cùng trang vương quan hệ không sai lục hoàng tử. Như thật sự là lục hoàng tử đăng cơ trong lời nói lấy trang vương phủ cùng nam cung gia thế lực chỉ sợ cũng là cái con dối, nhưng là liền tính là con dối. Chỉ cần không bị phế đi một ngày nào đó, chỉ sợ cũng là muốn thành dài lên. Nam cung gia này tiền đặt cực hạ không khỏi có chút nguy hiểm nam cung tuyệt trầm mặc không nói ngụy vô kỵ cười nói tại hạ cũng không khó xử đại tướng quân này kinh thành ngoại ô nếu là người ta song phương xung đột vũ trang chỉ sợ sau ai cũng thoát không song can hệ chỉ cần đại tướng quân có thể theo tại hạ thủ hạ đi qua tại hạ lập tức dẫn người rời đi nơi này tuyệt không cản trở đại tướng quân như thế nào hảo cuồng vọng trẻ tuổi nhân nam cung tuyệt nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ thản nhiên nói ngụy vô kỵ đạm cười không nói Nam Công Tuyệt cười một tiếng giải nói cũng thế, nếu là lão phu liên ngụy công tử này nhất quan đều qua không được này kinh thành không đi cũng thế. Truyền ta quân lệnh toàn quân lui về phía sau, ngụy vô kỵ vừa lòng gật đầu, hướng tới phía sau binh mã nâng tay nói, lui. Hai đạo nhân mã chỉ chốc lát sau liền đều biến mất ở tại trong bóng tối. Ngụy vô kỵ phi thân xuống ngựa, mỉm cười đối Nam Công Tuyệt nói, đại tướng quân thỉnh. Nam Công Tuyệt hừ nhẹ một tiếng cũng đi theo xuống ngựa.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 Không hổ là xa trường thượng trăm chiến mà quay về lão tướng, nam công tuyệt kiếm cũng không mau, cũng không tính như thế nào tinh diệu. Nhưng là mỗi một chiêu nhất thức luôn mang theo làm cho người ta vô pháp né tránh bá đạo sát khí, làm người ta không dám dễ dàng cùng chi tranh phong. ngụy vô kỵ sớm biết rằng nam công tuyệt lợi hại cũng không vội vã nhất tranh cao thấp, ngay từ đầu cũng chỉ là cẩn thận thử thăm dò chung quanh chạy tránh đi nam công tuyệt ngụy khí. Nam Công Tuyệt là kinh nghiệm xa trường lão tướng, sao lại không biết hắn tính toán, hừ lạnh một tiếng trong tay bảo kiếm Liên Miên không dứt đánh úp về phía Ngụy Vô Kỵ, trong lúc nhất thời thế nhưng Ngụy Vô Kỵ có chút luống cuốn tay chân. Không biết khi nào, hai người đánh nhau cách đó không xa xuất hiện vài bóng người. Một tiếng Bạch Kỳ Mộc Thanh y khoác màu trắng bạc áo choàng đứng ở ven đường một gốc cây lão hạnh dưới tàng cây. Trên vai một đoàn lửa đỏ vật nhỏ nhu thuận nằm sấp, thường thường còn vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng như ngọc gò má. Phía sau, hạ tu trúc cùng vô tâm một tả một hữu thị đứng Hạ tu trúc trong tay nắm một cây ngân thương bộ dáng binh khí Chính là kia ngân thương lại chỉ có phổ thông thương một nửa dài ngắn Dùng để làm giản hoặc là côn xử càng thích hợp một ít Vô tâm một tay nắm kiếm, một tay lại chống một phen cây dù Vì một thanh y che khuất đỉnh đầu nhẹ nhàng phiêu hạ xuân vũ cùng cánh hoa Bất đồng cho hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đánh nhau chung hai người Mộc thanh y cũng là ánh mắt xa xưa nhìn phía phương xa ẩn ẩn thở dài. Xuân vũ nhuận như tô, nhưng là như vậy ban đêm đột nhiên hạ khởi vũ đến, luôn làm cho người ta cảm thấy có chút bất an cùng phiền chán. Ngụy vô kỵ cùng nam cung tuyệt đều là thế gian nhất đẳng nhất cao thủ chung quanh xuất hiện ba người tự nhiên không có khả năng không bắt bẻ thấy. Hai người song song thối lui, ánh mắt tề loát loát bắn về phía cách đó không xa thuộc hạ Ngụy vô kỵ cũng là cười mỉm. Nam cung tuyệt công lực cao thâm không hổ là thái sử hành đánh giá thiên hạ ngũ đại cao thủ thứ nhất ngụy Vô Kỵ rất rõ ràng, nếu là luôn luôn như vậy đánh tiếp chính mình cuối cùng tuyệt đối vô pháp toàn thân trở ra. Nhưng là lúc này cũng không giống nhau, hạ tu trúc võ công cũng không so với hắn kém, mà ngụy Vô Kỵ rất tự tin, Mộc Thanh Y cũng không phải đứng ở Nam cung tuyệt bên này. Cố đại nhân thật sự là khéo a đã trễ thế này còn có nhàn tình suất môn tản bộ. Ngụy Vô Kỵ mỉm cười đi rồi đi qua, dường như tưởng thật cùng Mộc Thanh Y quan hệ phi thường tốt bình thường Mộc Thanh Y dưới tàng cây hơi hơi trù hạ khóe miệng Ngụy công tử, nam công tướng quân quấy giày. Làm sao có thể, cố đại nhân đến thật sự là thời điểm Ngụy Vô Kỵ cười nói Quả nhiên là thời điểm A tuy rằng cùng người hợp lực đối phó một cái lão nhân ra Ngụy Vô Kỵ cảm thấy có tổn hại hắn cao thủ khí độ Nhưng là giờ phút này cũng chú ý này đó thời điểm Chuyện đêm nay tuyệt đối không ít nếu là hắn ở trong này bị trọng thương hoặc là hao một buổi tối Trong kinh thành đã xảy ra chuyện liền phiền toái Cố đại nhân, người làm sao có thể tại đây Cùng ngụy vô kỵ sung sướng thả lòng bất đồng Nam công tuyệt cảnh giác xem Mộc Thanh Y ba người Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở hạ tu trúc trên người Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói Đêm nay, trong kinh thành giống như thực náo nhiệt Hạ quan có chút ngủ không được liền xuất môn đi một chút Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng hội ngộ đến hai vị Nếu Mộc Thanh y bên người đứng không phải hạ tu trúc, nếu lại đổi cái thời gian địa điểm, này phó bộ dáng đổ chân tướng là xuất ra tản bộ. Nhưng là Nam cung Tuyệt chính là lại thế nào không có cảnh giác, cũng sẽ không tin tưởng này buổi tối khuya có người ra khỏi thành đến tản bộ. Thở dài, Nam cung Tuyệt thản nhiên nói, xem ra các ngươi là nhất định phải ngăn đón lão phu. Mộc Thanh y cũng có chút bất đắc dĩ ẩn ẩn thở dài nói, đại tướng quân công huân sặc sỡ, danh chấn thiên hạ. Làm gì nhúng tay việc này? không duyên cớ bẩn tướng quân một đời thanh danh nam cung tuyệt thần sắc vị ảm hắn làm sao muốn sắp nhập việc này bên trong bất quá là đang ở trong đó không thể không làm thôi một khi đã như vậy các ngươi động thủ đi hà tô trúc nhìn về phía mộc thanh y mộc thanh y nhẹ giọng nói không thể gây thương đại tướng quân hà tô trúc trầm mặc gật gật đầu trong tay kia nửa thanh thương uốn éo lôi kéo kia ngân thương dần dần kéo trưởng thành một thanh chân chính trường thương Nguyên lai này ngân thương thương can đúng là lấy tinh làm bằng sắt tạo chung có tinh xảo cơ quan khả dài khả đoàn. Đại tướng quân thỉnh, nam cung tuyệt gật gật đầu, nói ra tay đi. Hạ tu trúc không có nhiều lắm chú ý, nam cung tuyệt nhường hắn ra tay hắn liền ra tay, trong tay trường thương nhất thẳng thắn thứ nam cung tuyệt ngực mà đi, nam cung tuyệt nâng kiếm ngăn trở chỉ khoảng nửa khắc hai người liền đánh cho nan xá khó phân. Lúc này đây Ngụy Vô Kỵ không có vội vã ra tay, mà là nhàn nhã đi tới Mộc Thanh Y bên người, cười nói: "Đêm nay đối mệt cố công tử, nếu không phải ngươi đã đến rồi nói không chừng tại hạ sẽ có phiền toái." Nam công Tuyệt quả nhiên không thẹn tây việc thứ nhất chiến tướng tên. Mộc Thanh Y thản nhiên liếc mắt nhìn hắn nói: "Ngụy công tử không đi hỗ trợ." Ngụy Vô Kỵ cười nói: "Tạm thời không cần, vừa mới cùng Nam công tướng quân đánh một hồi, tổng yếu nhường ta xuyễn khẩu khí nhi." Hai người đánh một cái lão nhân ra quá khó coi, chờ hạ công tử đánh mệt mỏi ta trở lên. So với nhị đánh nhất, xa Luân chiến càng thêm vô sỉ một ít đi. Mộc thanh y có chút kỳ quái quét ngụy vô kỵ liếc mắt một cái, không nói nữa. Ngụy vô kỵ rất khó tự hồ không chịu ngồi yên giống nhau, gặp mộc thanh y không lại nói chuyện liền chính mình tìm nói một bên xem cách đó không xa đánh nhau một bên lại nhảy xịt xịt nói xong một ít nhàn thoại đợi đến phát hiện không có khiến cho mộc thanh y chút chú ý sau mới có chút thất bại thở dài ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tùy ý mưa hoa đánh vào trên mặt mình thở dài nói 19 năm rốt cục đều phải kết thúc mộc thanh y sườn thủ xem ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ cười nói cố công tử muốn biết chuyện năm đó sao mộc thanh y nhíu mày ngụy công tử là theo vương nghĩa tử mộc thanh y nghe được qua ngụy vô kỵ xưng hô dung trương nghĩa phụ nguyên bản luôn luôn tưởng ngụy vô kỵ chính mình có tính toán gì không nhưng là chưa từng nghĩ tới hắn thế nhưng luôn luôn đều là nghe lệnh làm việc ngụy vô kỵ vuốt cầm trầm ngâm một lát nói hẳn là xem như đi mộc thanh y không hiểu ngụy vô kỵ lắc đầu nói không có gì chẳng lẽ so với dung cần sự tình cố công tử thế nhưng tò mò hơn bản công tử chuyện sao mộc thanh y đạm cười nói ngụy công tử hội nói với ta sao ngụy vô kỵ cười nói không có gì không thể nói này sao Người cũng biết dự vương mẹ đè từng ách Tóm lại từ Mai Quý Phi sau khi qua đời dự vương liền bị để ở Mai Viên không người chăm sóc Khi đó dự vương còn không đến một tuổi đâu Bất quá như vậy cũng tốt Mai Quý Phi phía trước ở trong cung kẻ thù cũng không ít Nếu không phải hoàng đế đưa hắn ném ở Mai Viên mặc kệ không hỏi Lại đem Mai Viên lập vì cấm địa tự tiện xâm nhập giả tử chỉ sợ hắn cũng sống không đến hiện tại Mộc thanh y trong lòng run lên, một cái bất mãn một tuổi đứa nhỏ bị để ở to như vậy trong viện chỉ có một thái giám chiếu cố, may mắn tiết nhậm còn có chút trung tâm, nếu là đổi một cái không dùng tâm chỉ sợ dung cần cũng không cần đợi đến người khác muốn mạng của hắn. Nhưng lạc này Mai Viên tuy rằng an toàn, nhưng cũng nhường dự vương ngăn cách. Không khỏi hắn tương lai không biết nhân thế hiểm ác nghĩa phụ liền thường thường phái một ít người đi làm một sự tình hù dọa hù dọa một đứa nhóc từ. Nhưng là không nghĩ tới, hắn 6 tuổi thời điểm cư nhiên liền dám giết người. Theo hắn lần đầu tiên giết người sau, mỗi một lần phái ra đi nhân đều bị hắn cấp giết. Lúc đó ta liền có tốt hơn kỳ, đến cùng là cái dạng gì đứa nhỏ thế nhưng như thế lợi hại, có thế này thừa dịch tiến công cơ hội phụng trộm lèn vào mai viên nhìn hắn tới. Ân, nói như thế nào, hắn coi như là ta đệ đệ không phải sao. Nguyên bản ta cho rằng hội nhìn đến một cái âm trầm lạnh lùng thậm chí là tà ác tiểu quỷ nhưng là không nghĩ tới tám tuổi dự vương thế nhưng còn thiên chân khả ái thực chỉ cần hắn không có cảm giác được người ác ý hắn căn bản là không hiểu cái gì là oán hận cái gì tà ác cái gì là thù hận liền ngay cả giết người thời điểm trên mặt đều không có nửa điểm biểu cảm nhưng là đem ta sợ tới mức không nhẹ ngụy vô kỵ có chút hoài niệm nói bộc thanh y khẽ gật đầu ngụy vô kỵ nói nàng có thể lý giải Một cái 18 tuổi đứa nhỏ, hoàn toàn không có chút cảm xúc lại sạch sẽ lưu loát can rất nhiều người trưởng thành cũng không dám làm việc quả thật thực dọa người. Bởi vì hắn không có thị phi thiện ác ý tưởng không có thù hận, phẫn nộ cũng không có cao hứng cảm ơn, tự nhiên cũng không có động thủ giết người tội ác cảm. Nếu là hơi không chú ý, Dung Cần thực khả năng sẽ biến thành một cái cái gì cũng đều không hiểu cỗ máy giết người. Theo Vương Điện Hà cảm thấy Dung Cần. Cho nên hắn yêu thương phương thức chính là dạy hắn thế nào giết người Như nói một cái sáu tuổi đứa nhỏ ngay từ đầu chỉ biết thế nào giết chết một cái người trưởng thành Mộc thanh y là tuyệt sẽ không tin tưởng Chỉ có thể là có người cố ý âm thầm dẫn đường ngụy vô kỵ lắc đầu nói Không nghĩa phụ cảm thấy hắn cấp sự vương là giáo hội hắn sinh tồn Lạnh lùng còn có tương lai cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế Vớ vẩn, mộc thanh y thản nhiên nói Ngụy Vô Kỵ bộ dạng Phục Tùng cười, nói quả thật là có một ít. Chỉ tiếc nghĩa phụ muốn thế nào đối chính mình con cũng hắn này làm nghĩa từ có thể thay đổi. chương 163, Kinh Thành Dạ Vũ, Mộc Thanh Y cùng Ngụy Vô Kỵ nói chuyện thời điểm, Hạ Tô Trúc cùng Nam Cung Tuyệt đã đánh cho càng thêm kịch liệt. Nam Cung Tuyệt trong tay trường kiếm tung hoành khai hạp đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hạ Tô Trúc trong tay trường thương đồng dạng uốn lượn tựa rồng bay, ngần mang bắn ra bốn phía. Tuy rằng nam cung tuyệt tu vi quả thật là muốn so với ngụy vô kỵ cùng hà tu chúc cao thượng một ít, nhưng là cũng còn xa không có cao đến có thể không chút nào cố sức nghiền áp hai người nông nổi. Huống chi hắn đã qua tuổi 70, thể lực cùng tinh lực cũng xa xa so với không được người trẻ tuổi, vừa mới lại cùng ngụy vô kỵ đánh một hồi, dần dần hà tu chúc bắt đầu cùng hắn bất phân thắng bại chiến cuộc chiếm cư cũng rằng co đi lên. Ngụy Vô Kỵ đứng ở mộc thanh y bên người, đánh giá xa xa đánh nhau chung hai người, tán tưởng nói cố công từ bên người nhân quả thực bất phàm thế nhưng liên hoa quốc đệ nhất cao thủ cũng cam nguyện tùy thị công từ bên người tại hạ bội phục. Nếu là phía trước Ngụy Vô Kỵ còn đoán không ra đến hạ tu trúc thân phận, nhưng là hiện tại hạ tu trúc xử suất toàn lực cùng nam cung tuyệt động thủ, Ngụy Vô Kỵ lại đoán không ra thân phận của hắn còn có chút kỳ quái mặt lạnh ngân thương nhiếp vân, hoa quốc đệ nhất cao thủ. Không nghĩ tới thế nhưng hội vô thanh vô thức đi đến Tây Việt còn thành Mộc Thanh Y tùy thân thị vệ. ngụy vô kỳ không khỏi nhớ tới lúc trước ở Hoa Quốc Hoàng cung thời điểm nhiếp Vân cũng là minh trẻ công chúa tùy thân thị vệ. Này Mộc Thanh Y quả nhiên có làm cho người ta không tự chủ được muốn tới gần năng lực của hắn sao? ngụy công tử quá khen. Mộc Thanh Y thản nhiên nói, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. nhiếp Vân nổi danh nhất đó là thương pháp của hắn tuy rằng hắn đại đa số thời điểm đều là sử dụng kiếm. Nhưng là nếu cùng nam cung tuyệt như vậy cao thủ so chiêu còn che đậy trong lời nói, đó là tự tìm tử lộ. Ngụy vô kỵ giận dữ nói, xem ra là dùng không thấy tại hạ ra tay. Nam cung tuyệt võ công cũng không so với cao bọn họ đặc biệt nhiều. Phía trước hắn cùng với nam cung tuyệt đánh một hồi tiêu hao thực lực của hắn, lúc này hạ tu trúc cùng hắn đánh trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Quả nhiên, dần dần người trẻ tuổi yêu thế liền thể hiện xuất ra. Nam cung tuyệt ra tay tốc độ bắt đầu chậm đứng lên, mà hạ tu trúc ngân thương lại vẫn như cũ sắc bén vô cùng. Đương nhiên này đó lấy mộc thanh y nhãn lực là nhìn không ra đến, nàng chỉ có thể thông qua ngụy vô kỵ biểu cảm phán đoán chiến cuộc tình huống. thật lâu sau sau, đánh nhau chung hai người lần lượt thay đổi mà qua, lại bay nhanh tách ra. Hạ tu trúc liên tục rút lui vài chục bước sốt cục rừng cước bộ trong tay ngân thương mở ra, sắc bén chỉ hướng nam cung tuyệt. Lué ra ngân mang mũi thương không biết khi nào thì nhiễm lên một chút màu đỏ Đối diện nam cung tuyệt nhưng cũng không lui lại Dưới chân hai chân lâm vào dưới đầy đủ hai tấc có thừa Nhưng là bên môi lại tràn ra một tia vết máu Dưới ánh trăng ngực quần áo cũng nở rộ ra một đóa huyết hoa khụ khụ lão phu thua Nam cung tuyệt ho nhẹ hai tiếng thanh âm có chút khô giáp nói Đỉnh đầu nguyên bản hoa dâm tóc ở dưới ánh trăng dường như trong nháy mắt đều biến thành tuyết trắng Cả người cũng có vẻ càng thêm thương lão Mỹ nhân tuổi xế chiều, danh tướng bạch thủ, vốn là thế gian tối không thể nề hà cũng tối thương cảm sự tình Nam cung tuyệt thung hoành nửa đời, võ công cái thế, nay lại tại đây xuân đêm kinh thành ngoại ô bại Bởi một cái phía trước liên tên cũng không gặp kinh chuyện trẻ tuổi nhân, như thế nào có thể không cảm thấy bi thương Hạ tô trúc trầm mặc chắp tay, đại tướng quân võ công cao cường, tại hạ bội phục Hạ tô trúc rất rõ ràng, nếu không phải nam cung tuyệt phía trước cùng ngụy vô kỵ đã đánh qua một hồi hắn vị tất đánh thắng được nam cung tuyệt hơn nữa đêm nay một trận chiến này đối hắn võ công tu vi cũng rất có có ích vô luận theo người nào phương diện mà nói hạ tô trúc đều thập phần tôn kính trước mắt này lão già ngụy vô kỵ trong tay trường kiếm sớm đã chẳng biết đi đâu trong tay vẫn như cũ nắm kia đem ô kim thiết cốt phiến mỉm cười đã đi tới nói đại tướng quân thắng bại đã phân không biết ngài có thể không tuân thủ hứa hẹn nhường kiện nguệ doanh tướng sĩ trở về nam cung tuyệt hừ lạnh một tiếng nói lão phu sao lại lật lọng? bất quá nói trở về đêm nay thắng lão phu tựa hồ không phải ngụy công tử vẫn là nói ngụy công tử muốn lại cùng lão phu đánh một hồi. ngụy vô kỵ ngẩn ra không khỏi sờ sờ cái mũi cười khổ nói không dám tại hà cũng không nguyện cùng đại tướng quân khởi xung đột còn thỉnh đại tướng quân dơ cao đánh khẽ nam cung tuyệt xem trước mắt hai người trẻ tuổi chỉ phải hít một câu giang sơn đại có tài nhân gia dẫn theo kiếm xoay người lui tới phương hướng mà đi. Có hai người kia ở cho dù hắn không nghĩ tuân thủ hứa hẹn chỉ sợ cũng là không được đi. Hiện tại trẻ tuổi nhân quả nhiên rất cao chính mình tuổi trẻ thời điểm tại đây cái tuổi khả xa không có như vậy công lực trong lúc nhất thời nam công tuyệt trong lòng cũng sinh khí một cỗ tang thương cảm giác đối với trong kinh thành chứa nhiều sự tình cũng có chút hứng thú dã rời đứng lên. Xem nam công tuyệt thân ảnh dần dần biến mất ở màn đêm chung, ngụy vô kỵ quay đầu hướng tới một thanh y chắp tay cười nói, cố công tử đêm nay thật sự là đa tạ ngươi mộc thanh y bộ dạng phục tùng cười yêu ớt không cần cảm tạ ta cũng không phải chuyên môn đến bang ngụy công tử người nếu là nói lời cảm tạ ta lại thế nào không biết xấu hổ ngụy vô kỵ trên mặt tươi cười vi cương cách cố công tử ý tứ là mộc thanh y nhíu mày cười nói nam cung đại tướng quân đi rồi ngụy công tử này ba vạn thần sách doanh cùng hàn tuyết lâu nhân tính toán làm sao bây giờ ngụy vô kỵ có chút cẩn thận nhìn mộc thanh y nói cố công tử có cái gì đề nghị Mộc Thanh Y cười nói, không bằng. Mượn cấp đại hạ dùng dùng như thế nào? Ngụy vô kỵ sừng sốt, Mộc Thanh Y dĩ nhiên là muốn đến cùng hắn thưởng binh quyền. Rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại cười nói, cố công tử nói đùa, này thần sách doanh binh mã. Cũng không phải là nói mượn liền mượn. Mộc Thanh Y cười nói, kiện nguệ doanh nhận thức không tiếp thu lĩnh, nam cung đại tướng quân dựa vào vô thượng quân uy mới có thể điều động. Mà thần sách doanh cũng là nhận làm không tiếp thu nhân, làm phiền ngụy công tử cầm trong tay binh phù mượn cấp tại hạ dùng dùng một chút đi Nếu là tại hạ không đáp ứng cố công tử thường cường thường bất thành Ngụy vô kỳ ánh mắt lợi hại, đâm thẳng mộc thanh y mà đến Mộc thanh y nhưng không thèm để ý, đứng ở ngắm mưa bụi giang sơn cây dù hạ Mặc dù ở bay mưa phùn trong bóng đêm lại vẫn như cũ lịch sự tao nhã giống như danh môn thế gia tỷ mỉ giáo dưỡng danh môn công tử có chút tiếc nuối xem Ngụy vô kỵ nói đại gia đều là nhã nhặn nhân ta cũng không rất tưởng đối Ngụy công tử đánh Ngụy vô kỵ có cao giọng cười to cố công tử người xác định người có bản lĩnh theo bản công tử trong tay cướp đi binh phù đều không phải Ngụy vô kỵ khinh thường Mộc Thanh Y mà là Hà Tô trúc võ công nhiều nhất có thể cùng hắn đánh cái ngang tay tuy rằng còn có cái vô tâm tùy thị ở bên lại còn muốn bảo hộ tay chói gà không chặt Mộc Thanh Y huống chi hắn Hàn Tuyết lâu đã ở này phụ cận. Nếu hơn nữa chúng ta đâu. Một cái cười khanh khách thanh âm xuất hiện tại một thanh y phía sau. ngụy Vô Kỵ dương mắt nhìn lên, vài cái thân hắc y thanh niên nam nữ cầm trong tay các thức binh khí đi ra các như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ngụy Vô Kỵ. Tuy rằng không tính tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng không tha coi thường. Để cho ngụy Vô Kỵ lo lắng là, lại sau này cách đó không xa còn ra hiện không ít đồng dạng mặc hắc y nhân. Cùng Hàn tuyết Lâu sát thủ bất đồng, những người này không chỉ có võ công bất phàm, hơn nữa vừa nghe kia Trình Tề đan sen hợp lý tiếng bước chân chỉ biết những người này đều là huấn luyện có tố cao thủ, luận thực lực tuyệt đối so với được xưng Tây Việt tinh nhuệ nhất ngự Lâm quân mạnh hơn nhiều lắm. Điều này làm cho Ngụy Vô Kỵ không khỏi nhớ tới ở Bành Thành là Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn bên người mang theo kia 60 danh thị vệ. Nhưng là sau lại thế nào cũng tra không được những người này đến cùng là từ đâu nhi đến. Này vài vị là Ngụy vô kỵ nhíu mày nói, Ngụy vô kỵ liếc mắt một cái đảo qua đi, liền nhận ra hai cái đều là lúc trước ở Bành Thành gặp qua, trong đó một cái nữ tử là kêu Hoắc Thù, cầm đầu một người chắp tay nói, Dự Vương Thủ Hạ Thiên Khu gặp qua Ngụy Không Tử, Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới Dự Vương Thủ Hà còn có như vậy một trương vương bài. Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mi, dương mắt nhìn thoáng qua ảm đạm bầu trời đêm, nói Ngụy Công Tử, ngươi lo lắng như thế nào? tại hà còn có chuyện muốn làm nói vậy ngụy công tử cũng không thanh nhàn hoặc là nói ngụy công tử tính toán hiện tại nhường chúng ta trước cùng hàn tuyết lâu đánh qua một hồi ngụy vô kỵ nhìn xem đã ngăn trận chính mình bốn phía đường đi vài cây hắc y nhân lắc đầu từ trong lòng lấy ra một khối kim bài đã đánh mất đi qua vô tâm tiếp đến trong tay kiểm tra rồi một chút mới hướng tới mộc thanh y gật gật đầu ngụy vô kỵ cười khổ nói đường lang bổ thiền hoàng tước ở phía sau Không nghĩ tới tại hạ nhưng là đưa tại cố công tử trong tay Kỳ thật cố công tử hoàn toàn không cần như thế Người có biết Người ta trong lúc đó cũng không có xung đột Đều là vì dự vương không phải sao Đối với Mộc Thanh Y đến chặn lại chính mình hành vi ngụy vô kỳ thật sự là có chút khó hiểu Tuy rằng cũng có chút không hờn giận Nhưng là hắn cũng sẽ không đang lúc này cùng Mộc Thanh Y đánh bừa Nếu là lưỡng bại câu thương tiện nghi người khác không nói nhiều năm Chù tính lại sắp sửa dã chàng xe cát Mộc Thanh Nghi thưởng thức trong tay lệnh bài cười nói, có hay không xung đột đều không phải người ta có thể nói tính, không phải sao? Ngụy Vô Kỵ bất đắc dĩ, hiển nhiên dung cần vẫn là ở cùng nghĩa phụ phân cao thấp. Nhưng là loại này thời điểm phân cao thấp sẽ không rất trò đùa sao? Cho dù có binh phù Cố công tử muốn thế nào điệu binh, phải biết rằng, liền tính là nhận làm không tiếp thu nhân, cũng không khả năng tùy tiện một cái người nào cầm lệnh bài có thể điều động binh mã. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày cười nói, Mộc Thanh y mím môi cười yêu ớt, cái này không nhọc ngụy công tử quan tâm. Tại hạ đi trước cáo từ, có ý thứ gì? Ngụy vô kỵ biến sắc. Mộc Thanh y đạm cười nói Thiên Khu, ngươi lưu lại bồi ngụy công tử ngắm trăng đi. Là công tử, Thiên Khu trầm giọng đáp. Đêm nay căn bản là không có ánh trăng. Ngụy vô kỵ tức giận căm tức người nào đó. Mộc Thanh y mỉm cười chết qua bên người một chi hạnh hoa ở trong tay thưởng thức. Hạnh hoa mang vũ cũng đừng có một phen phong tình không phải sao?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 Tiên khô vung tay lên, hai đội H. y Nam tử bay nhanh đem theo hai cái phương hướng bọc đánh đi lại, đem Ngụy Vô Kỵ gắt gao vây quanh ở trung gian. Ngụy Vô Kỵ vốn định cười hắn rõng dạc lại đang nhìn đến chỗ tối bất chợt chớp động ngân mang khi chỉ còn lại có thờ dài khí lực. Một khi đã như vậy, đắc tội. Vừa mới trở lại Phụng Thiên Phủ, bước ngọc đường liền đón đi lên. Công tử thế nào? Mộc thanh ý tiếp được áo choàng thản nhiên cười nói, không có việc gì kinh thành thế nào. Bước ngọc đường thấp giọng nói, đóng ở kinh đô bộ binh cùng vũ lâm quân đều có dị động. Vũ lâm quân hẳn là phụ ân hầu phụ cùng trang vương phủ đều có kinh đô quân coi giữ hẳn là đoan vương nhân. Bất quá, bọn họ đều còn vô pháp khống chế toàn bộ vũ lâm quân cùng kinh đô quân coi giữ, hẳn là chỉ có một phần có thể nghe lệnh cùng bọn họ. Nhưng là tại đây kinh thành hẹp hòi địa phương, nguyên bản cũng dung không dưới mấy chục vạn đại quân, đều biết ngàn thượng vạn nhân cũng đã dư giả. Mộc Thanh Y gật gật đầu, nói, "Vất vả Ngọc Đường." "Trong cung có cái gì tin tức?" Bước Ngọc Đường nói, "Vương gia sai người truyền đến tin tức chờ thu được hắn tín hiệu, lập tức nghĩ cách khống chế được kinh đô quân coi giữ, Vũ Lâm quân không cần để ý tới vương gia đều có chủ trương." Bước Ngọc Đường có chút nho nhỏ hưng phấn, mấy ngày nay đi theo Mộc Thanh Y hắn bao nhiêu cũng đã nhìn ra vương gia cùng công tử ý đồ. Nếu là từ trước hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến hắn một cái nho nhỏ bành thành thái thú, sẽ có một ngày tham dự này ngôi vị hoàng đế chi tranh. Mộc thanh y gật đầu thong thả bước đến đường ngồi xuống dưới, nhẹ giọng thở dài nói, đều bố trí tốt lắm là tốt rồi. Kế tiếp, sẽ chờ đi, nhìn đến nàng như thế chấn định bộ dáng, bước ngọc đường không khỏi âm thầm phỉ nhổ chính mình thất thố. Nhưng là muốn luyện thành cố công tử như vậy chấn định trầm ổn chính mình. 40 tuổi trước khi sợ là không có gì hy vọng thôi Trong hoàng cung thanh cùng ngoài điện tế vũ trung Chúng hoàng tử hoàng tôn vẫn như cũ chỉ có thể quỳ Mưa phùn triền miên đánh vào trên người cũng không rất thoải mái Nhưng là Tây Việt đế không nói gì này đó Hoàng tử nhóm vừa không dám đứng dậy cũng không dám đổi cái địa phương đụt mưa Chỉ phải như vậy sinh sôi lâm Thân thể không tốt dung tuyên hoàn hảo chút Có người chuyên môn chống ô chống đỡ Những người khác liền thật sự chỉ có thể lâm Trong điện, Dung chương trầm mặc ngồi ở một bên xem còn tại nghiên cứu bàn cờ Tây Việt Đế, trong lòng một bên âm thầm xùy Tây Việt Đế bày ra như vậy trận thế đến cùng muốn làm gì? Bệ hạ, dự vương điện hạ tới, tưởng bân lặng lẽ đi tới thấp giọng nói, Tây Việt Đế đặt xuống quân cờ nhíu mày cười nói, Nga, mau cho hắn đi vào, bất quá một lát Dung cần liền bước chậm thiên điện đi đến Trong bóng đêm mang theo một thân thản nhiên thủy khí, màu đen quần áo càng như là nùng mặc bình thường sấn cả người mặt mày như họa tuấn giật phi phàm. Lại mang theo tầm thường thời điểm hiếm thấy lợi hại mũi nhọn. Dung Cần trầm mặc nhìn lướt qua Tây Việt Đế cùng Dung Trương. Phụ Hoàng, Tây Việt Đế mỉm cười vẫy tay nói, cẩn nhi đến, mau tới đây. Trễ như vậy đi đâu vậy? Dung Cần hừ nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện chính là đi tới tùy Ý nhặt một cái ghế ngồi xuống. Dung Trương không khỏi nắm chặt thủ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ý cười trong suốt dường như thập phần từ ái Tây Việt Đế. Tây Việt Đế thản nhiên nói cần nhi, muốn biết ngươi mẫu phi là vì sao qua đời sao. Dung cần ngẩn đầu lên nhìn hắn một cái ánh mắt lại ở Dung Trương buộc chặt trên mặt lưu lại một lát hờ hững nói không có hứng thú. Bất hiếu đứa nhỏ, Tây Việt Đế tức giận nói, nhưng không có sinh khí. Chỉ là có chút bất đắc sĩ nói, người mẫu phi như vậy thương ngươi, chấm lại không đem ngươi giáo hảo. Trước kia chỉ làm ngươi không hiểu chuyện nhi nhưng là hiện tại việc này tổng cần phải nói cho ngươi. Ngươi im miệng, Dung Trương đột nhiên trừng mắt Tây Việt Đế, lớn tiếng kêu lên. Tây Việt Đế lạnh nhạt nhíu mày, dù sao cũng là làm vài thập niên hoàng đế nhân, cho dù Dung Trương nhiều năm như vậy khổ tâm cô nghệ mưu hoa, luận khí độ lại vẫn là so với Tây Việt Đế kém không chỉ một bậc. Hiển nhiên Mai Phi tử đối với Dung Trương mà nói là một cái không thể chạm đến đau xót, vừa nghe đến này thế nhưng liên phía trước đối Tây Việt Đế kiêng kỵ phao đến sau đầu, một đôi đôi mắt bí mật mang theo thù hận mũi nhọn hung tợn trừng mắt Tây Việt Đế. Tây Việt Đế nhưng không đưa hắn xem ở trong mắt chính là xem Dung cần nói, năm đó, người mẫu Phi có người sau, ở trong cung cuộc sống luôn luôn thực vững vàng. Nhưng là thẳng đến dung trương phái nhân tiến cung âm thầm cùng nàng tiếp xúc Muốn nàng nhân cơ hội ở chậm trong ngày thường uống nước trà chung hạ độc Hơn nữa đồng ý tương lai hắn nếu là đăng cơ vì đế Vẫn như cũ nguyện ý lập người mẫu phi làm hậu Sau sau này, Tây Việt đế lắc đầu thở dài nói Người mẫu phi luôn luôn kéo dài tới sinh hạ ngươi đều không có xuống tay Cuối cùng bất đắc dĩ chính mình đem độc dược khấp nuốt Ta gọi người im miệng, ta không có bức tịch nhi, không phải ta làm Dung chương giận xích một tiếng, rốt cục nhịn không được không quan tâm xông đến Tuy rằng mấy năm nay thân thể bị hủy không sai biệt lắm Nhưng là dung trương còn trẻ khi cũng là học qua võ Không biết khi nào trong tay đã nắm một phen chùy thủ Bay nhanh thư hướng tây càng đế Tây Việt đế hừ nhẹ một tiếng Nâng tay trong lúc đó thế nhưng nhanh như thiểm điện Bất quá trong nháy mắt không phu Dung trương trong tay chùy thủ đã bị hắn đoạt đến trong tay Cả người cũng bị ngã văng ra ngoài Dung Trương đột nhiên bảo khởi ám sát Tây Việt Đế, lại đem bên cạnh thưởng bân liền phát hoàng. Bệ hạ, Tây Việt Đế lạnh nhạt nâng tay, nói không cần lộ ra chẫm không có việc gì. Nhưng là bệ hạ ngươi, tưởng bân lo lắng xem Tây Việt Đế bên môi tràn ra tơ máu. Tây Việt Đế thân thể này nửa năm qua suy nhược cực nhanh, này căn bản là không nên động thủ. Tây Việt Đế nhưng không thèm để ý chính là lạnh lùng xem bị hắn té ngã trên đất thượng Dung Trương thưởng thức trong tay chủy thủ nói chỉ bằng ngươi. Còn tưởng muốn đến ám sát chấm, không biết tự lượng sức mình, Cẩn Nhi, giết hắn. Dung Trương đáy mắt tránh qua một tia âm mai, đột nhiên đối với bên cạnh ngồi Dung Cẩn nói. Dung Cẩn nâng tay, tu la đao tao nhã chảy xuống đến trong tay hắn. Chuyên chú nhìn trong tay đỏ ửng tinh xảo đoàn đao, Dung Cẩn nhíu mày nói, vì sao? Dung Trương cắn răng nói, là hắn hại chết ngươi nương, giết hắn cho ngươi nương báo thù. Dung cẩn dương mắt thản nhiên nói ta chưa thấy qua ta nương, bất quá. Các người hai cái, nhưng là có thể cùng nhau giết. Đã các ngươi đều như vậy yêu nàng, liền đều đi xuống bồi nàng như thế nào. Có cái không chịu khống chế con tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Dung Trương hiện tại đại khái mười vạn phân hối hận này mười mấy năm qua đối dung cẩn mặc kệ, làm cho hắn căn bản là không nghe bất luận kẻ nào trong lời nói. Lại thế nào hoàn mỹ ván cờ, nếu là quân cờ không nghe chỉ huy cũng là nhất định. Tây Việt Đế dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình, không khỏi cất tiếng cười to đứng lên. Ha ha, không hổ là chẫm con thú vị, Cần Nhi, chẫm hiện tại đều có chút luyến tiếc đã chết, chẫm muốn nhìn một chút. Này Tây Việt Hoàng thành về sau sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Lương Bân, đi đem chẫm gì chiếu với tay cầm đi. Lạc Bệ Hạ, Lương Bân vội vàng mà đi, rất nhanh liền nâng Minh Hoàng Di chiếu đã trở lại. Tây Việt đế tiếp ở trong tay, mỉm cười chiều dung cẩn vẫy tay cười nói cần nhi, đi lại nhìn xem. Chấm lựa chọn thế nào? Dung cẩn đứng dậy đi thong thả đi qua, nhìn thoáng qua tây Việt đế trong tay di chiếu nhíu nhíu mày cầm đi qua. Tốt nhất sợi tơ dệt liền quyên bạch ở hắn trong tay bất quá giữa một thoáng liền hóa thành một đống mảnh nhỏ. Tây Việt đế nhưng bất động giận cười nói thế nào? Cần nhi không thích, chấm cho ngươi để lại không ít này nọ. Không có ngôi vị hoàng đế, bản công tử muốn vài thứ kia làm gì. Ngại bị chết không đủ mau sao. Dung cẩn biểu môi nói. Tây Việt đế có chút bất đắc dĩ xem hắn. Đều do chấm trước kia rất sơ sót, cẩn nhi. Người có biết cho dù chấm lưu lại di chiếu truyền ngôi cho ngươi, người cũng tỏa không lên ngôi vị hoàng đế. Dung cẩn lớn nhất nhược điểm đó là hắn không có triều thần cùng binh mã duy trì. Nguyên bản hắn là thật sự nghĩ tới băng hà liền mang theo này tiểu nhi tử cùng đi Nhưng là cũng không biết là nhân chi tướng hết hy vọng chàng nhưng là biến nguyễn Vẫn là này con mấy ngày nay vừa tới làm quả thật là nhường hắn nhìn với cặp mắt khác xưa dần dần nhưng là đánh mất này ý tưởng Nếu là tự cấp hắn 2 năm thời gian, Dung Cần tuyệt đối có thể an an ổn ổn ngồi trên đế vương chính là hiện tại Vẫn là một câu căn cơ quá nhỏ bé Trọng viết, Dung Cần nhíu mày nói Muốn chết còn nhiều như vậy vô nghĩa, về sau thế nào là bồn vương chuyển. Tây Việt đế không khỏi mỉm cười. Ngươi tưởng thật không sợ chẫm thức giận sao. Dung cần cười lạnh, ngươi cho là ta là ở cùng ngươi xấu lắm phát giận sao. Bản công tử, là ở uy hiếp ngươi. Nguyên bản coi như ấm áp cung điện nháy mắt tràn ngập này một cỗ dâm mắt hơi thở đường bân kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm dự vương trong tay kia tinh xảo giống như đồ chơi bình thường đỏ ửng đoàn đao, sợ cửu điện hạ không nghĩ qua là thật sự cho bệ hạ một đao. Tây Việt đế nhướng mày cười nói, cần nhi ngươi không phải như vậy hồn nhiên đứa nhỏ a ngươi tưởng thật cho rằng cầm chẫm gì chiếu đi ra ngoài, ngươi bên ngoài này hoàng huynh hoàng chất sẽ ngoan ngoãn phụng ngươi vì đế. Dùng cẩn thản nhiên cười nói, có phải hay không luôn luôn ngoan ngoãn bổn vương không biết nhưng là... Hiện tại bọn họ chỉ sợ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tây Việt đế ngẩn ra, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận trong đó ngấu chốt. Người khống chế Vũ Lâm Quân. Là ai? Đông Phương húc sao? Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, cũng không trả lời. Tây Việt đế nói, cho dù người khống chế Vũ Lâm Quân, còn có kinh đô thủ bị bộ binh cùng ngoài thành thần sách doanh cùng kiện nguệ doanh, người cũng đều bắt. Dung Cẩn tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Dung Trương. Nam cung tuyệt thiện nhuệ doanh binh mã không phải có người đi giúp bổn vương ngăn cản sao. Người nói, một cái ngụy vô kỵ một cái nhiếp vân, chắn không đỡ được nam cung tuyệt. Phụ hoàng, người nói, ta thanh thanh ngăn đón không ngăn cản được ngụy vô kỵ. Tây Việt đế gật đầu nói, ý kiến hay, không cần tốn nhiều sức liền có thể ngăn lại hai lộ binh mã. Dung cần cười dường như một cái đắc ý phi phàm đứa nhỏ. Còn không chỉ đâu thanh thanh còn thuận đường cùng ngụy vô kỵ mượn một ít nhân, như vậy. Dựa vào nàng phụng thiên phủ doãn thân phận xuất kỳ bất ý. Kinh đô thủ bị hẳn là cũng có thể bắt đi. Người liền không nghĩ tới, nếu là sao thần sách doanh cùng kiện nguệ doanh náo động làm sao bây giờ. Tây Việt đế nhíu mày nói. Dung cần câu môi cười. Nhi thần còn tại ngoài thành chuẩn bị ngũ vạn bộ binh cùng nhất vạn kỵ binh, phụ hoàng cảm thấy có đủ hay không. Lúc này đây, cho dù là Tây Việt đế cũng nhịn không được hơi hơi biến sắc. Dương mắt xem trước mắt Tuấn Mỹ vô trù thanh niên, gật đầu nói có thể nhường lục vạn nhân mã thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại kinh thành phụ cận xem ra chẫm vẫn là xem nhẹ ngươi. Nếu là chấm hiện tại hỏi ngươi chỗ nào đến binh mã, ngươi khẳng định sẽ không về đáp đi. Xem ra lần trước ngươi đi bành thành thu hoạch rất phong phú. Dung cẩn đạm cười nói, đa tạ phụ hoàng thành toàn. Bành thành khoảng cách kinh thành bất quá hai ngày lộ trình, nay phùng chỉ thủy khống chế bành châu thiên khuyết thành tướng sĩ xuất cốc sau hoàn toàn không cần lo lắng vì phát hiện vấn đề. Chỉ cần ngày phục đêm đi, ba bốn thiên linh tinh liền có thể đến kinh thành phụ khẩn. Tây Việt đế thở dài, tựa thiếu phi thiếu nhìn thoáng qua thượng dung chương nói thấy được sao. Tiểu tử này là người có thể khống chế sao. Nói xong cũng không nói thêm nữa cái gì. Tây Việt đế đề bút ở trước mặt minh hoàng di chiếu thượng bắt đầu viết chữ. Ngươi, ngươi đem vô kỵ ngăn ở ngoài thành. Dung trương có chút gian nan hỏi. ngụy vô kỵ mang theo thần sách doanh là hắn trong tay một chương ám bài. Lại không nghĩ rằng thế nhưng bị Dung cần tiệt hồ. Ta nói rồi ta sẽ giúp ngươi. Dung cần đạm cười nói ta cũng nói qua không cần thiết ta cũng không tin. Kỳ thật tin hay không ở tiếp theo hắn không cần thiết hắn giúp. Tây Việt đế viết tốt lắm di chiếu xem Dung cần vừa lòng gật gật đầu. Đối lương bân phân phó nói đi chuyên bọn họ vào đi cẩn Nhi, ngươi khả vừa lòng. Dung cần xem Tây Việt Đế trước mặt mở ra thánh chỉ vừa lòng gật gật đầu. Nếu là lão nhân tiếp tục ngoan cố không chịu viết hắn còn muốn phí rất nhiều sự tình. Tây Việt Đế nhìn chằm chằm thượng Dung Trương thản nhiên nói tam hoàng tử Dung Trương ý đổ ám sát. Trước bắt chờ xử phạt, Dung Trương gắt gao nhìn chằm chằm thần sắc đã có chút bụi bại. Tây Việt Đế cười lạnh nói, hắn sẽ không giết ta, người nếu là lo lắng, sao không hiện tại sẽ giết bổn vương. Tây Việt Đế đạm cười nói. Chấm đáp ứng qua sẽ không giết ngươi liền sẽ không giết ngươi Ngươi tưởng thật cho rằng, cần nhi là ngươi cốt nhục sao Dùng trương sừng sốt rất nhanh lại cười lạnh nói, ngươi không nghĩ thừa nhận sao Tây Việt đế trên mặt tươi cười càng nhiều vài phần quỷ bí Thật sự là cái hài từ ngốc, ngươi cho là ngươi thua được một phong tịch như tuyệt bốt chính là thật sự sao Lá thư này là chấm làm cho người ta tặng cho ngươi Nếu không phải ngươi cho là cẩn Nhi là ngươi cốt nhục mấy năm nay đã sớm muốn giết hắn đi. Chính là một phong thơ, khiến cho ngươi ngoan ngoãn thay chậm âm thầm bảo hộ Khẩn Nhi không phải tốt lắm sao. Chính là chậm không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế vô dụng, liên một đứa trẻ đều bảo hộ không tốt. Trong nháy mắt, Dung Trương Tuấn Nhan lại một lần nữa phản vẹo đứng lên. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi đưa hắn ở lại mai viên vài năm chẳng quan tâm. Chẳng lẽ không đúng bởi vì hoài nghi hắn không phải ngươi cốt nhục sao? Tây Việt đế im lặng, bên ngoài lại truyền đến một trận có chút rồn dập tiếng bước chân, Tây Việt đế ánh mắt nhất ngưng, thanh thanh một nháy mắt, một đạo kình phong xẹt qua Dung Trương bên người, Dung Trương trên người mấy chỗ huyệt đạo nhất ma, nhất thời không thể động đậy. Nhi thần chờ khấu kiến phụ hoàng, Dung Tuyên cùng Dung Diễm đầu lĩnh, nhất chúng hoàng tử hoàng tôn nhóm đi vào trong điện, nhìn đến ngồi ở trên đi văng Tây Việt đế có chút ngoài ý muốn ngẩn người, vội vàng cúi người thỉnh an. Tây Việt đế ho nhẹ một tiếng, đạm thanh nói các người đến Cũng không kêu bình thân, mọi người cũng chỉ tiếp tục quỳ Dung diệm ánh mắt nhìn lướt qua ngồi trùm hỗn trên mặt đất thần sắc khó phân biệt dung trương Đang nhìn liếc mắt một cái liền đứng ở Tây Việt đế bên người dung cẩn, nhíu nhíu mày không dám mở miệng nói chuyện Tây Việt đế lạnh nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, bên ngoài mưa phùn như yên Mọi người trên người tuy rằng còn không có ướt đẫm nhưng là quần áo sợi tóc nhưng cũng nhiễm lên hơi ẩm Tây Việt đế thản nhiên nói, đã trễ thế này, các ngươi nhưng là hiếu thuận. Dùng diễm cung thanh nói, hiếu thuận phụ hoàng là nhi thần nhóm phải làm. Không biết phụ hoàng long thì còn mạnh khỏe. Tây Việt đế lạnh nhạt gật đầu tùy tay cầm trong tay thánh chỉ đưa cho thưởng bân lạnh nhạt nói, chấm thiên mệnh gần, về sau cũng quản không xong các ngươi. Các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Chúng hoàng tử vội vàng nói, phụ hoàng nhất định trường mệnh trăm tuổi. Trường mệnh trăm tuổi. Xem mọi người tuy rằng mịt mờ, nhưng là ánh mắt lại cũng không từ tự chủ ngắm trộm tường bân trong tay ý chỉ Tây Việt đế chào phúng cười lạnh một tiếng nói, trên đời này nào có nhiều như vậy trường mệnh trăm tuổi. Chấm đã năm cận cổ hy, cũng là được cho là thọ trung chính tầm. Tây Việt đời tiếp theo hoàng đế, trẫm cũng đã chọn tốt lắm. Chấm tại vị 40 năm tuy rằng không coi là thịnh thế minh quân Tây Việt nhưng cũng không có thua ở chấm trong tay, này chuyện sau này trẫm cũng không xen vào. Các người chính mình xem làm đi. Này cũng là Tây Việt đế đủ để kiêu ngạo địa phương, này 20 năm hắn quả thật không có làm ra cái gì kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, nhưng là chỉ bằng tiền 20 năm trụ cột cho dù hắn sát công thần, chu quyền quý, biếm văn thần, chèn ép võ tướng Tây Việt ở trong tay hắn vẫn như cũ cũng không có suy sụp nhiều lắm. Vẫn như cũ là trung nguyên tam quốc bên trong giàu có nhất thứ quốc gia. Về phần về sau, phía trước sự tình quản không xong ai còn quản phía sau sự tình nói xong này đó Tây Việt Đế nhíu nhíu mày, một cỗ thản nhiên huyết tinh ở cung điện trung tràn ngập mở ra. Tây Việt Đế nâng tay, máu tươi xuất khẩu trung phun ra theo khe hở chảy ra. cả người sắc mặt lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh suy bại đi xuống. Phụ hoàng, mọi người kinh hãi, vừa mới nhìn đến Tây Việt Đế ngồi ngay ngắn ở trên đi văng còn có người trong lòng có chút không yên, không nghĩ tới mới nói nói mấy câu nhân sẽ ngã xuống đi. Đứng ở bên cạnh dung cẩn nhíu nhíu mày, nâng tay đỡ hắn Tây Việt đế thở hồn hền khẩu khí thản nhiên cười nói Còn biết phù chấm cuối cùng chấm cũng không có nuôi không ngươi nhiều năm như vậy Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện Tây Việt đế có chút phiền chán nhìn lướt qua ở đây hoàng tử nhóm Nói phù chấm đi vào nằm huyên chấm phiền lòng Nguyên bản khóc thiên thường thanh âm nhất thời chất cứng lại Trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ Tây Việt đế thừa dịp dung cẩn thủ đứng dậy, hướng bình phong mặt sau thuyền rồng mà đi. Dung cẩn xưa nay sẽ không hầu hạ nhân, cho dù tây Việt đế đã bệnh mau không được đỡ nhân cũng không thế nào tận tâm. Quỷ trên mặt đất dung diễm do dự một chút vẫn là đứng dậy đỡ bên kia, đem tây Việt đế phù tiến phòng trong đi. Tây Việt đế nhìn hắn một cái cũng là không có cự tuyệt. Vào phòng trong nằm xuống tây Việt đế nhân tiện nói cần nhi lưu lại người đi ra ngoài đi. Dung diễm nhìn nhìn vẻ mặt hờ hững dung cẩn tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ phải có vẻ lui đi ra ngoài. Kỳ thật nơi này là thanh cùng điện sau điện, ngày thường Tây Việt Đế khởi cư địa phương. Lòng giường cùng gian ngoài chính là cách một đạo Sơn Thủy Bình Phong thôi, người bên ngoài trên cơ bản cũng có thể thấy rõ ràng người ở bên trong, nghe thấy bên trong thanh âm. Cũng là không đến mức Tây Việt Đế sẽ cùng dung cẩn nói cái gì bí mật không nhường bọn họ biết. Nhưng là phụ hoàng lúc này vẫn như cũ đối dung cần như thế thân cận sùng ái thái độ cũng không không nhường dung diễm có một ít không tốt lên tưởng. Chuyển qua bình phong, vừa vặn chống lại dung tuyên suy nghĩ sâu xa đôi mắt hiển nhiên hai người là muốn đến cùng đi. Dung diễm đi đến dung tuyên bên người quỷ xuống, quỷ xuống đất phía trước lại đối với quỷ gối mặt sau thập hoàng tử dung tinh sử cái ánh mắt dung tinh gật gật đầu, nhìn xem tà hữu huynh đệ. Lặng lẽ sau này chuyển đi ở mọi người ánh mắt đều dừng ở bình phong mặt sau làm đầu lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Nguyên bản quỳ gối hắn bên cạnh bát hoàng tử cùng 11 hoàng tử liếc nhau đều không có nói chuyện dường như không phát hiện bình thường. Trong đại điện không khí ẩn ẩn có chút cổ quái đứng lên nặng nề làm cho người ta ngực ẩn ẩn làm đau. chương 164 Tây Việt Đế Băng Hà Trong cung điện Tây Việt Đế nằm ở trên giường bình tĩnh nhìn ngồi ở chính mình bên giường tuấn Mỹ thanh niên có chút đục ngầu trong mắt chậm rãi chán ra một tia hòa ái quang mang. Dường như có cái gì bình thường trở lại bình thường, bắt lấy dung cần thủ thấp giọng nói cửu nhi, ngươi nhớ kỹ, ngươi là dung cần, là chẫm cửu hoàng tử. Vĩnh viễn đều là, dung cần hơi hơi nhíu mi, bình tĩnh gật gật đầu. Việt đế bên môi bứt lên một tia mỉm cười, có chút gian nan theo trong lòng lấy ra một cái tiểu bình sứ nói, đây là xúc ngọc đan. Nguyên bản cũng là nên giao cho ngươi. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ, này ngươi không thể lại dùng. Dùng cần hồi nhỏ phục quá bán khắc, về sau vô luận ở phát sinh tình huống gì, nửa khắc với hắn mà nói đã không có tác dụng, lại dùng chỉnh khỏa trong lời nói lại không khác tự sát Nguyên bản cũng không phải tính toán chính mình dùng xong, dùng cần không thèm để ý gật gật đầu. Tây Việt đế vốt về trong tay bình sứ thấp giọng nói cần nhi không biết. Này lúc trước dùng ngươi muội muội huyết luyện ra đến. Chỉ tiếc, chỉ tiếc cái gì Tây Việt đế cũng không có nói, nhưng là dung cẩn lại có thể đoán được. Xúc Ngọc đan luyện tứ khỏa, lúc trước hắn chỉ dùng bán khỏa, nay lại chỉ còn lại có hai khỏa bán. Còn có một tự nhiên cũng là bị người dùng, khiến cho dung cẩn chú ý cũng là Tây Việt đế trong lời nói nhắc tới cái kia muội muội. Dung cần gắt gao nhìn chằm chằm tây Việt đế trong tay bình xứ. Hắn cũng là âm năm âm nguyệt âm ngày sở sinh trùng hợp xúc ngọc đan lại là tại kia một năm luyện thành. Cho nên Mạc Vấn tình nói lên xúc ngọc đan luyện chế thời điểm hắn còn có chút không thoải mái. Nhưng là lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng còn có qua một cái song bào thai muội muội, Nguyên lai này nho nhỏ tứ viên dược hoàn dĩ nhiên là hy sinh một cái vừa sinh ra trẻ con tánh mạng. Khó trách mạc vấn tình nói có thương tích thiên cùng, làm sao có thể chính là đơn giản thủ vài giọt huyết mà thôi. Người không hối hận sao? Dung cần theo dõi hắn, trầm giọng hỏi. Tây Việt đế nhướng mày nói, hối hận. trẫm vì sao phải hối hận? Nếu không phải có nó, người mẫu phi sẽ chết sớm hơn, nếu không phải có nó, lúc trước cũng cứu không trở về người tới. Tuy rằng, trẫm cũng tưởng nhìn xem một cái lớn lên giống tịch nhi nữ nhi là bộ dáng gì, nhưng là... Nếu là vì tịch nhi tánh mạng tự nhiên cái gì đều có thể hy sinh Chỉ tiếc tịch nhi cũng không có cần nhi tốt như vậy vận khí Cho dù kéo dài một ít ngày nhưng cũng không có thể đợi đến thần y đuổi tới Dùng súc ngọc đan ít nhất có thể kéo dài một năm sống lâu Nhưng là ta mẫu phi mới ba tháng sẽ chết Người liền không nghĩ tới vì sao Cho dù là bừa bãi như dung cửu công tử cũng nhịn không được có chút nhớ nhung muốn làm nôn sao Nhìn đến kia tinh xảo tiểu bình xử lý chứ gì đó Liền dường như nhìn thấy gì cực kỳ chán ghét bẩn này nọ. Tây Việt đế biến sắc thần sắc phạn vẹo một chút suốt cục thật dài thở dài. Hiện tại nói này đó còn có công dụng gì. Người tính tình cổ quay kiệt ngạo về sau chính mình hảo hảo đi. Chấm, xem cái kia mộc thanh y nhưng là cái không sai. Cần nhi nhưng là cùng chấm giống nhau thật tinh mắt. Chỉ tiếc, tịch nhi nhưng không có mộc thanh y như vậy thủ đoạn cùng năng lực. Dung cần muốn nói, bồn vương có thể sánh bằng ngươi thật tinh mắt hơn nhưng là nhìn đến Tây Việt đế kia gầy yếu bụi bại sắc mặt, đúng là vẫn còn trầm mặc không nói. Bên trong hai người tuy rằng luôn luôn tại nói chuyện, nhưng là người bên ngoài lại quỷ dị không có nghe đến nhận trước gì thanh âm. Cách bình phong, mọi người cũng chỉ có thể nhìn đến dung cần ngồi ở trước giường tựa hồ vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Phụng Thiên phủ, khởi bẩm công tử thu được vương gia đưa tin. Một cái bóng đen nhanh nhẹn rơi vào đường trung, trầm giọng nói: Mộc thanh y vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy nói, bồi bản quan. Hướng kinh đô thủ bị phủ đi một chuyến đi. Là công tử, toàn bộ kinh thành bị bao phủ ở trong bóng đêm tuy rằng ngoại thành mọi người vẫn như cũ như thường lui tới bình thường trầm tĩnh như nước nhưng là nội trong thành không thể nói rõ đèn đuốc sáng chưng chân chính ngủ được nhân cũng không nhiều. Trong ngoài thành trong lúc đó cửa thành ngoại thương là nhắm chặt cho nên cửa thành thủ vệ nhìn đến này đêm dài nhân tĩnh là lúc một đám người tới được thời điểm lập tức liền cảnh giác đi lên.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 Kinh thành nội thành là vũ lâm quân địa bàn, kinh đô thủ bị đại quân chủ lực đều bên ngoài thành, phụ trách bảo vệ xung quanh ngoại thành bốn đạo cửa thành. Mặt trên có người bay nhanh chạy xuống đến, nhìn thoáng qua người tới quả thật là được xưng kinh thành đệ nhất Mỹ Nam từ cổ đại nhân, lại kiểm tra rồi kim bài lệnh tiễn thật giả, có thế này vội vàng mở cửa thành thả người. Mộc thanh y mang theo nhân theo cửa thành hạ thông rong mà qua chính là thản nhiên nhìn thoáng qua đi theo bên người nàng vô tình cùng bước ngọc đường. Hai người hơi hơi gật gật đầu. Mộc thanh y mỉm cười thong rong xuyên qua cửa thành ra bên ngoài thành mà đi. Ngoại thành đông môn trên thành lâu kinh đô thủ bị tướng quân thẩm định võ có chút nôn nóng ở trên thành lâu đi tới đi lui. Bất chợt hướng ngoài thành phương hướng nhìn lại. ngụy công tử rõ ràng nói tốt lắm theo đông môn mang thần sách doanh nhân vào thành thế nào giờ phút này đến không gặp bóng người. Thẩm định võ biết rõ chuyện đêm nay tầm quan trọng nhất vô ý đó là cả nhà sao chàm đắc tội qua. Nhưng là tục ngữ nói vua nào triều thần nấy kinh đô thủ bị vị trí thập phần trọng yếu, nếu không phải trước đó liền đứng vị vô luận là ai đang cơ kế vị hắn này kinh đô thủ bị vị trí đều đừng nghĩ ngồi. Người nào hoàng đế không nghĩ đem toàn bộ kinh thành ta nắm ở chính mình trong tay. Thẩm định võ không biết chính mình vì sao bị ngụy công tử nói động đứng ở thoạt nhìn dường như không hề hy vọng tam hoàng tử bên này. Có lẽ theo năm nay tiền ngụy công tử thay chính mình còn tuyệt bút nợ thời điểm bắt đầu cũng đã nhất định thôi. Chỉ hy vọng, ngụy Công Tử cùng Tam Hoàng Tử kế hoạch hết thải thuận lợi. Nếu là như thế, hắn nói không chừng còn có thể lao một cái theo long công. Vô liêm sỉ, không phải nói tối nay cảnh giới sao. Thế nào còn có người ra khỏi thành. Một bên thủ nhìn đến cách đó không xa trên đường cái một đường đèn đuốc uốn lượn hướng bên này mà đến. Hiển nhiên đối phương đến nhân còn không thiếu. Thẩm định võ có chút phẫn nộ nói. Thuộc hạ lập tức phái người đi hỏi. Bên người phó tướng cũng bị hắn này bất đồng cho ngày xưa thì khí liền phát hoảng, vội vàng phái nhân đi xuống hỏi. Chỉ chốc lát sau, đi xuống nhân liền đã trở lại cao giọng bầm báo nói, khởi bầm tướng quân, là Phụng Thiên Phủ Doãn Cố Đại Nhân, nói là Phụng Bệ Hạ Thánh Dụ ra khỏi thành làm việc. Phụng Thiên Phủ Doãn, Cố Lưu Vân, thẩm định võ nhíu mày có chút nghi hoặc nói, đã trễ thế này hắn làm chuyện gì? rõ ràng nghe nói bệ hạ đã bệnh mau không được làm sao có thể còn phân phó một cái nho nhỏ phụng thiên phủ doãn đêm khuya xuất môn làm việc nhường hắn trở về hưng đông lại nói nghĩ nghĩ thẩm định võ kiên định nói thẩm tướng quân thật lớn khẩu khí chậm chễ vì bệ hạ làm chuyện ngươi tha thứ khởi một cái réo rắt trầm nhẹ thanh âm ở sau người vang lên thành lâu cầu thang thượng khoác màu trắng áo tròn bạch khi thiếu niên chậm rãi đi rồi đi lên Bởi vì thiên tượng còn rơi xuống mưa phùn, thiếu niên trong tay còn chống một phen màu trắng mưa bụi giang sơn cây dù. Thẩm định võ trong lòng có chút khinh thường khinh suy một tiếng. Quả nhiên là cái yếu đuối thế gia tử, điểm ấy mưa bụi cư nhiên còn muốn chống ô. Xem trước mắt này chống ô che, một bộ thân kiểu thịt quý bộ dáng bạch y thiếu niên, thẩm định võ lập tức liền đối với này làm cho này hơn nửa năm đến ở trong hoàng thành thanh danh hiền hách thiếu niên phủ doãn hơn vài phần khinh thị chi ý. Đã trễ thế này, Cố đại nhân không ở trong phủ hào hào nghỉ ngơi, ra khỏi thành tới làm cái gì?" Thẩm Định võ nhướng mày nói. Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười, nói: "Thẩm tướng quân đã trễ thế này, cũng không tại đây sao?" Bệ hạ nếu là biết Thẩm tướng quân như thế tận trách nói vậy, hội cảm thấy thập phần vui mừng. Thẩm định võ nhớ tới chính mình đêm nay ở trong này mục đích trong lòng không khỏi có chút trột dạ đang nhìn xem đi theo Mộc Thanh Y phía sau rõ ràng không phải người bình thường vật liên can thị vệ trong lòng lại hơn vài phần cảnh giác. Cánh mắt bắn thẳng đến Mộc Thanh Y phía sau. Đây là bản tướng chức trách chỗ cố đại nhân buổi tối khuya mang theo nhiều người như vậy tại đây là cái gì ý tứ? Mộc Thanh Y nâng tay lộ ra trong tay kim bài thản nhiên nói, phụng bệ hạ ý chỉ thỉnh thẩm tướng quân mở cửa thành. Thẩm định võ cả kinh quả quyết nói, mơ tưởng, bản tướng làm sao mà biết ngươi này kim bài là thật là giả. Mộc thanh y cười nói, tại hạ lại thế nào cả gan làm loạn cũng không dám giả tạo kim bài lệnh tiến. Tướng quân hãy nhìn rõ ràng này kim bài, ngươi tưởng thật không mở cửa. Thẩm định võ ánh mắt mạnh chặt lại, nhìn chằm chằm kia kim bài thượng như chẫm đích thân tới bốn chữ to trong lòng do dự.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 Thẩm Định Võ trầm giọng nói, kinh thành An nguy càng quan hệ bệ hạ cung tây Việt An nguy, Cố đại nhân đêm khuya nếu là muốn ra khỏi thành, bản tướng khả võng khai một mặt, nhưng là như muốn dẫn người vào thành. Vạn vạn không thể, Mộc Thanh Y bộ dạng phục tùng cười, có chút đùa cợt nói, thẩm tướng quân đã trễ thế này chờ ở nơi này không phải là chờ thả người vào thành sao? Lúc này người đến ngươi lại không chịu mở cửa thành, cũng là vì sao? Cái gì? Ngươi Thẩm định võ trong lòng cả kinh đột nhiên ngẩn đầu chừng hướng một thanh y tay phải cũng đồng thời đáp đến bên hông trên thân kiếm. Hắn động tác mặc dù mau, lại còn có so với hắn nhanh hơn. Trong tay hắn kiếm còn chưa có tới kịp rút ra một điểm một phen chói lọ trường kiếm cũng đã đặt tại hắn trên cổ. Hắn thậm chí liên đối phương đến cùng là thế nào rút kiếm đều không có thấy rõ ràng. Xem nguyên bản đứng ở bài kỳ thiếu niên phía sau còn có vài bước xa, hiện tại cũng đã đến chính mình bên cạnh người còn nghĩ kiếm đặt tại chính mình trên cổ H. y nam từ thẩm định võ chỉ cảm thấy mồ hôi trên chán mỗi giọt đi xuống chảy xuôi. Các người muốn làm gì? Thẩm định võ run giọng nói. Mộc thanh y thản nhiên cười nói, mở cửa thành kinh đô thủ bị quân binh phù cho ta. Thẩm định võ rốt cục biến sắc, người thật to gan, chính là một cái phụng thiên phủ doãn, liền dám đoạt kinh đô thủ bị quân binh quyền ngươi muốn tạo phản sao? Mộc thanh y cười yêu ớt. Thẩm tướng quân chế như vậy ở chỗ này chờ, chẳng lẽ không đúng vì? Tân hư, thẩm định võ vô ngôn mà chống đỡ chính là từ cắn chặt răng nói, bản tướng là bệ hạ thân phong kinh đô thủ bị ngươi mơ tưởng. Mộc thanh y thở dài có chút tiếc hận nâng tay khinh xúc một chút hạ tu trúc đặt tại thẩm định võ trên cổ kiếm phong, nói tuy rằng nói đêm nay khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, nhưng là ta thật sự là không muốn gặp huyết. Nhưng là tướng quân một khi đã như vậy trương nghĩa, bản công tử tự nhiên thành toàn ngươi. Giết đi, ngươi, thẩm định võ chỉ tới kịp nói ra một cái ngươi tự chỉ cảm thấy cổ đau xót, kha lao một tiếng hạ tu trúc liên kiếm đều không có động trực tiếp ninh chặt đứt hắn cổ. Thưởng thức theo hạ tu trúc trong tay tiếp nhận lệnh bài, một thanh y mắt lạnh xem nghe tiếng vội vàng tới rồi phó tướng cùng đóng ở cửa thành vài cái tiểu giáo ý. Hiển nhiên thật không ngờ thế nhưng có người ở kinh đô trọng địa như thế quang minh chính đại giết kinh đô thủ bị tướng quân trong lúc nhất thời thế nhưng có chút phản ứng không đi tới. mộc thanh y dơ lên trong tay như chấm đích thân tới lệnh bài trầm giọng nói, bản quan phụng mệnh làm việc thẩm định võ cố ý ngăn trở trách không được bản quan thủ hạ vô tình. Các vị nhưng là muốn cùng thẩm tướng quân giống nhau khư khư cố chấp. Chống lại Hà Tô chúc cùng Mộc Thanh Y phía sau mọi người lãnh liệt như băng ánh mắt phó tướng cùng vài cây giáo ý đều một có đánh cái dùng mình, nhìn nhìn Mộc Thanh Y trong tay kim bài rốt cục vẫn là thức thời cúi đầu. Thỉnh cố đại nhân phân phó. Mộc Thanh Y vừa lòng gật đầu, những người này nghĩ cái gì nàng đương nhiên biết. Nàng cầm trong tay kim bài, những người này nghe nàng là đương nhiên, cho dù sau ra chuyện gì bọn họ cũng có thể từ chối là ngại cho nàng trong tay như chẫm đích thân tới kim bài không thể không nghe lệnh làm việc. Nhưng là nàng cũng không để ý này đó, lúc này nàng cũng không có nhiều như vậy công phu thu phục những người này, chỉ cần bọn họ hiện tại nghe lời là có thể. Đợi đến chuyện đêm nay bụi bẩm rơi xuống đất những người này tự nhiên cũng liền thuận theo. Tốt lắm hiện tại. Mở ra cửa thành, một thanh y phân phó nói là, phó tướng ra lệnh một tiếng trong thành cửa thành ở trong bóng đêm chậm rãi bị mở ra, sớm đã giấu ở ngoài thành chỗ tối nhân nhìn đến tín hiệu lập tức hướng tới kinh thành phương hướng dũng đi lại.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 Còn muốn làm phiền phó tướng phối hợp một hai tu trúc kinh đô thủ bị binh mã giao cho ngươi. Hạ tu trúc nhíu mày nói, không được ta không thể rời đi. Hạ tu trúc tiếp nhận kinh đô thủ bị tự nhiên không có vấn đề. Hắn cho dù ở chính trực không tốt quyền mưu cũng vẫn là xuất thân thế gia đại tộc khéo tướng môn thế gia tiền ngự tiền thị vệ thống lĩnh. Nhưng là đêm nay mọi việc hỗn độn, mộc thanh y căn bản là sẽ không võ công, bên người lại không thể rời đi nhân bảo hộ. Mộc thanh y có chút bất đắc dĩ nói tu chúc có vô tâm bọn họ bảo hộ ta thiên khu đám người rất nhanh cũng sẽ trở về. Nhưng là nơi này quả thật phi ngươi không thể. Vô tâm kinh nghiệm toàn vô khống chế không xong nhiều người như vậy mã. Hả tu chúc im lặng phía sau đột nhiên truyền ra một cái lạnh lùng thanh âm. Đêm nay bổn tọa bảo nàng vô tánh mạng chi yêu. Mọi người nhất tề quay đầu chỉ thấy mặc vấn tình một thân bạch y ở trong bóng đêm nhanh nhẹn rơi xuống đầu tường. Thần sắc lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng rơi xuống Mộc Thanh Y trên người. Cho nên bị ánh mắt của hắn đảo qua nhân, cũng không tùy vào cảm thấy giống như bị đao phong xẹt qua da thịt bình thường lại lãnh lại đau, vội vàng đều cúi đầu. Hà Tu Trúc nhìn nhìn Mạc Vấn Tình quay đầu nhìn Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y hào phóng cười, chắp tay nói, vậy làm phiền đừng cốc chủ Nghe vậy Hà Tu Trúc có thế này gật gật đầu, mặc Vấn Tình vô luận là võ công năng lực vẫn là nhân phẩm ít nhất đều là đủ để tín nhiệm. Mộc thanh y binh tướng phù cùng kim bài đều giao cho hà tu trúc trầm giọng nói tu trúc làm phiền. hà tu trúc nhìn nhìn mộc thanh y trung quy chính là gật gật đầu không nói thêm nữa cái gì. Tượng vạn binh mã kinh thành cho dù lại như thế nào cẩn thận cũng tuyệt đối không có khả năng không kinh động nhân. Nhưng là ngoại thành dân chúng nhóm nhưng không có gì lòng hiếu kỳ ở kinh thành như vậy thiên tử dưới chân trụ lâu dân chúng nhóm am hiểu sâu sinh tồn chi đạo loại này thời điểm lòng hiếu kỳ càng nặng bị chết càng nhanh. Đứng ở hoàng cung cửa, mặc vấn tình cực kỳ khó được thần sắc có chút phức tạp xem trước mắt tuấn nhã tao nhã bạch khi thiếu niên Trong bóng đêm thiếu niên ở chấp ô hạ bị sấn ra so với bình thường càng thêm yếu ớt cảm giác Nhưng là hắn lại biết trước mắt này nhìn như vô hại thiếu niên bất quá nghĩ lại trong lúc đó liền có thể mây mưa thất thường Nhưng bao nhiêu từng dã tâm bừng bừng vương tôn hậu ruệ quý tộc cũng chỉ có thể ảm đạm xong việc Người tưởng thật muốn vào đi, mặc vấn tình nhíu mày hỏi Mộc thanh y gật đầu nói tự nhiên, tuy rằng dung cần truyền ra đến tin tức hết thảy đều ở nắm giữ chung, nhưng là không có tận mắt đến luôn làm cho người ta lo lắng. Tự nhiên việc này cũng có thể giao cho dưới người đến làm, nhưng là... Mộc thanh y hơi hơi cười khổ, hiện tại nàng mới biết được chính mình thế nhưng không phải một cái chân chính có thể bày mưu nghĩ kế bên trong, chỉ còn chờ quyết tháng ngàn dặm ở ngoài nhân. Đơn giản là, này thật sâu địa công vi bên trong có một nàng thắc thỏm nhân, nàng sẽ không không đi vào. Mạc Vấn Tình nhìn nàng trầm mặc thật lâu sau, gật gật đầu nói ta cùng ngươi đi vào. Hắn cả đời này tuy rằng mới ngắn ngủn không đến 30 năm, gặp qua các loại hoặc tuyệt sắc hoặc năng lực lớn lao nữ tử cũng không thiếu. Nhưng là Mạc Vấn Tình lại chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ tử. Làm nữ tử khi huyền truyền hàm xúc thoát tục thông minh lanh lợi, Làm nam tử khi tao nhã, làm việc thủ đoạn chút không thua nam nhi nếu không phải y thuật rất cao, mặc vấn tình tự hỏi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy nhìn thấu một thanh y thân phận như vậy một cái xuất thân danh môn tài hoa hơn người lại phong hoa tuyệt đại thậm chí có công chúa danh phận nữ tử vốn nên là mọi người ngàn kiều chăm sùng truy phùng che chở đối tượng nhưng là nàng lại buông tha cho hết thảy đi theo một cái tây việt hoàng tử đi đến người này sinh không quen tây việt buông tha cho nữ nhi thân là một cái tam phẩm phù doãn nhưng lại cũng làm hữu mô hữu dạng. Nay còn muốn giúp sự vương cướp lấy ngôi vị hoàng đế thậm chí không tiếc lấy thân phạm hiểm. Mạc vấn tình không thể không thừa nhận một thanh y như vậy nữ tử thế gian thiên thiên vạn vạn nữ tử chung cũng khó sẽ tìm ra một cái. Dung cần, thật sự là hảo phúc khí. Mạc vấn tình trong lòng không khỏi dâng lên một luồng thản nhiên hâm mộ chi ý. Đa tả, mộc thanh y thấp giọng nói. Nay trong cung tình huống vẫn chưa rõ ràng lấy bọn họ giao tình mặc vấn tình nguyện ý bồi nàng mạo hiểm trừ bỏ cảm tạ nàng không biết còn có thể nói cái gì ta đáp ứng rồi người khác phải bảo vệ ngươi mặc vấn tình lạnh nhạt nói huống chi ta đã cho ta nhóm coi như là bằng hữu mộc thanh y cười mỉm gật đầu nói nói là chúng ta là bằng hữu mặc vấn tình thản nhiên quay mặt đi đi thôi ở mộc thanh y nhìn không thấy địa phương ngoại nhân trong mắt lãnh khốc vô tình dược vương cốc chủ mặc vấn tình lặng lẽ đỏ lỗ tai Đừng cốc chủ xưa nay cao cao tại thượng, bình sinh lần đầu tiên chủ động nói muốn cùng người làm bằng hữu Lại vẫn là một cái bất mãn 18 tuổi xuân xanh thiếu nữ Thanh cùng trong điện dung cẩn theo bình phong mặt sau đi ra Nguyên bản quỳ trên mặt đất chúng hoàng tử đều đều đứng dậy Chỉ có bị Tây Việt đế điểm huyệt nói dung trương không thể động đẩy Dung diễm có chút kỳ quái nhìn dung trương liếc mắt một cái Lo lắng hỏi cửu đệ, phụ hoàng thế nào Dung cẩn lạnh nhạt nói, băng Mọi người sắc mặt đều là cứng đờ, một bộ nửa ngày phản ứng không đi tới bộ dáng Kinh ngạc nhìn bình phong mặt sau long trên giường nằm lão nhân, băng. Thế nào nhanh như vậy liền. Phục hồi tinh thần lại, dùng diễm trước một bước sông đi vào, khác hoàng tử tự nhiên cũng vội vàng theo sát sau đó. Bên trong rất nhanh liền truyền ra đến bi thương tiếng khóc. Tưởng bân luôn luôn nâng thánh chỉ đứng ở nơi đó, gặp này tình hình cũng biết chính mình hầu hạ vài thập niên chủ tử là thật đi. Bệ hạ băng hà. Không bao lâu cung tường cao nhất chỗ trên lầu vang lên chuông tăng thanh âm toàn bộ trong hoàng thành đều có thể nghe được thùng thùng trầm trọng tiếng chuông, biểu hiện một thế hệ quân vương ngã xuống. Một ngày này, nội trong thành đại đa số nhân kỳ thật đều cũng có chuẩn bị cho nên còn không đến hai khắc chung thời gian, hoàng thất dòng họ cùng theo nhất phẩm đã ngoài đại thần liền đều đã tụ tập đến trong cung. Có thể tiến vào thanh cung điện lại chỉ có hoàng thất dòng họ. Tây Việt trong hoàng thất cùng tây Việt đế thân cận dòng họ cũng không nhiều. Tây Việt đế kia một thế hệ cũng chỉ còn lại một cái huynh trưởng, một cái đệ đệ cùng vài cái cháu, còn lại quan hệ đều đã xa không có tư cách tham dự hoàng gia sự vụ. Bởi vì Tây Việt đế làm việc tác phong, này đó chỉ còn quả to thân vương quận vương nhóm ngày cũng xa không có quốc gia khác vương gia nhóm thoải mái, trong ngày thường đều là mang theo đuôi làm người. Lúc này Tây Việt đế rốt cục đã chết nói không chừng bọn họ trong lòng còn âm thầm kêu một tiếng hảo đâu. Vương bá, vương thúc, chúng hoàng tử vội vàng tiến lên trong nhà. Này hai vị vương gia, đó là nay Tây Việt cận tồn cùng Tây Việt đế cùng thế hệ huynh đệ Lộ vương dung mộ lễ cùng tề vương dung mộ phong Dung mộ lễ năm nay so với Tây Việt đế lớn tuổi 4 tuổi, năm nay đã 73 tuổi Tuy rằng dâu tóc bạc trắng nhưng là có lẽ là vì mấy năm nay bảo dưỡng thỏa đáng, dưỡng sinh có câu cũng là là tinh thần sáng láng Dung mộ phong là tiên đế tối tuổi nhỏ con, so với Tây Việt đế cùng dung mộ lễ tuổi đều phải ít hơn nhiều Năm nay mới bất quá 50 xuất đầu tuy rằng đỏ hồng mắt một bộ đau thương bộ dáng nhưng là tinh thần lại cũng không kém. Dùng mộ lễ tuổi lớn, bị chính mình con đỡ tiến vào khoát tay nói, miễn bệ hạ băng hà bồn vương cũng là thập phần bi thống, nhưng là này phía sau việc. Lại hay là muốn các ngươi này đó con cháu đến liệu lý. Trăm ngàn không thể quá độ ai tổn hại. Đa tạ bá phụ dạy bảo, mọi người tạ nói, dùng mộ lễ hỏi, bệ hạ phía trước có thể có lưu lại cái gì ý chỉ. Tưởng bân tiến lên một bước cung kính nâng thánh chỉ nói, khởi bẩm vương ra, bệ hạ di chiếu tại đây. Dùng mộ lễ do giữ liếc mắt một cái, dương mắt nhìn mọi người. Dùng mộ phong trầm giọng nói, Hoàng huynh, nơi này cũng đều không phải ngoại nhân, Hoàng huynh là trưởng bối, liền thường ngươi chủ trì đi. Dùng mộ lễ có thế này tiếp nhận di chiếu chậm rãi mở ra. Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tây Việt đế sinh tiền hiển nhiên hưng chí cũng không tệ, nhiều rào giạt viết nhất đống lớn. Đợi đến dung mộ lễ niệm đến quan trọng nhất giờ địa phương lại suýt nữa kẹp. Hoàng, tân cửu tử dung cần tài trí lớn lao thâm thiếu chẫm cung truyền ngôi hoàng cửu tử dung cần khâm thử. Đừng nói quỳ chúng hoàng tử chính là cầm thánh chỉ dung mộ lễ cũng nhịn không được chừng mắt nhìn muốn xem xem bản thân có phải hay không hoa mắt nhìn lầm rồi. Nhưng là hắn chính là đem ánh mắt chát rút gần cũng không thể không tiếp thụ kia trói loại thánh chỉ thượng viết chính là hoàng cửu tử dung cần năm chữ to. Dùng bộ lễ không khỏi trong lòng trung thở dài trong lòng, hắn vị này hoàng đệ mút trời anh tài, năm đó đăng cơ cũng khả xem như không người không phục. Chỉ tiếc từ gặp được cái kia nữ nhân sau liền hôn đầu còn nhất hôn chính là 20 năm đến từ cũng không có thể thanh tình. Hoàng đế sủng ái cửu hoàng tử ai vậy đều biết đến sự tình, nhưng là như nói hoàng đế phải ngôi vị hoàng đế truyền cho cửu hoàng tử cũng là ai cũng không tin tưởng. Trừ bỏ hoàng đế sủng ái cửu hoàng tử có cái gì? Năng lực, công tích. Quyền quý duy trì, dân gian danh vọng, cửu hoàng tử cái gì đều không có. Dùng mộ lễ lắc đầu thở dài, thần sắc có chút phức tạp nhìn thoáng qua dưới mặt một thân hắc y có vẻ phá lệ trầm mặc dung cẩn, nói, dự vương điện hạ tiếp chỉ đi. Vương bá, người có phải hay không nhìn lầm rồi. Phụ hoàng làm sao có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cửu ca. Dung cẩn còn chưa có tới kịp đứng dậy tiếp chỉ quỳ gối hắn phía sau 11 một hoàng tử liền nhịn không được nhảy ra ngoài. Dung mộ lễ sắc mặt hơi trầm xuống, nhíu mày nói, bổn vương còn không có hoa mắt. 11 hoàng tử nếu là không tin cũng khả đi lên kiểm tra. 11 hoàng tử tự nhiên biết Dung mộ lễ không có khả năng nhìn lầm, hắn chính là không cam lòng mà thôi. Đừng nói hắn không cam lòng, ở đây hoàng tử liền không có một người là cam tâm. 11 hoàng tử biến sắc, nhìn chằm chằm Dung cần nói, là ngươi. Là ngươi bóp méo phụ hoàng di chiếu. Dung cần chậm rãi đứng lên A Lý, có chút không chút để ý xem trước mắt 11 hoàng tử, nói bóp méo. gì chiếu là ở các ngươi tiến vào sau phụ hoàng mới tự tay kêu lên tưởng Bân trong tay. Bổn vương phải như thế nào bóp méo, thì phải là ngươi bức phụ hoàng viết, bổn hoàng tử tuyệt không thừa nhận phụ hoàng hội truyền ngôi cho ngươi." 11 hoàng tử giận kêu lên, dùng diễm đám người đều nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ lập tức liền minh bạch 11 hoàng tử muốn làm cái gì. Dung cần ở trong chiều căn cơ toàn vô, muốn thuận lợi đăng cơ vốn là không dễ dàng. Chỉ cần bọn họ hiệp thương thỏa đáng. Cái gọi là gì chiếu bất quá là cái hồ lộng tầm thường dân chúng ngoạn ý thôi. Nhị ca, người nói như thế nào? Dung diễm nhìn về phía Dung Tuyên hỏi. Đêm nay thượng ép buộc xuống dưới, Dung Tuyên đã sớm đã sắc mặt tái nhợt có chút lung lay sắp đổ. Người bên cạnh vội vàng đưa hắn phủ đến một bên ngồi xuống. Dung Tuyên trên mặt tuy rằng vẻ mặt mỏi mệt suy yếu, trong lòng cũng là một mảnh thanh minh. Cậu lúc này còn không có tin tức, chỉ sợ là ngoài thành sự tình cũng không phải thuận lợi vậy. Thôi, dù sao chính mình vốn là không có gì cơ hội. Dung Tuyên mở mắt ra thản nhiên nói, bổn vương tự nhiên là vâng theo phụ hoàng di chiếu. Nhưng lạc này di chiếu rõ ràng còn có vấn đề. Lục hoàng tử cao giọng nói. Dung tuyên nhắm mắt lại, hờ hững nói, bồn vương mệt mỏi các vị huynh đệ thương lượng làm đi. Mọi người có thế này sáng tỏ dung tuyên thái độ, hắn không tranh ngôi vị hoàng đế cho nên cũng đừng đưa hắn xả đi vào. Cuối cùng ai có thể đủ thắng được hắn liền phụng ai vì đế. Bổn vương nhận vì thứ ca là thích hợp nhất kế vị nhân tuyển. 11 hoàng tử nói, nói đến đây nói, 11 hoàng tử trong lòng cũng không là không có tiếc núi. Rõ ràng dung diễm đều đã bắt đầu thất sủng chỉ cần lại cho chính mình vài năm thời gian vị tất không thể thủ nhi đại chi. chi tiếc phụ hoàng đột nhiên băng hà chính mình cũng là cánh chim chưa phong, rơi vào đường cùng chỉ phải duy trì trước mắt thoạt nhìn vẫn như cũ thực lực mạnh nhất dung diễm. Ta cũng duy trì thứ ca. Ngũ hoàng tử trầm ổn tỏ thái độ nói. Trong đại điện nhất thời một mảnh huyên náo, mọi người dường như đều có trí cùng đã quên Tây Việt đế thi thể cùng kia minh hoàng gì chiếu còn xảy ra nơi đó. Thậm chí Liên Dung Cần người này đều trực tiếp cấp lãng quên rớt. Dù sao ở mọi người trong mắt Dung Cần quả thật là không dễ chọc nhưng là đó là bởi vì Dung Cần có Tây Việt Đế vô điều kiện duy trì. Nay Tây Việt Đế đã chết chẳng lẽ còn có thể ở sống lại cho hắn chỗ dựa bất thành. Không có Tây Việt Đế, Dung Cần trừ bỏ một cái dự vương danh hiệu bên ngoài cái gì đều không có. Cũng đang là vì này, 11 hoàng tử mới dám như thế quang minh chính đại nghi ngờ di chiếu. Dung mộ lễ cùng Dung mộ phong liếc nhau, đều ngồi ở một bên không nói gì. Bọn họ cũng là làm qua Hoàng tử này đó Hoàng tử sở tác sở vi bọn họ sao lại không hiểu? Chẳng qua lúc trước Tây Việt Đế thật sự là quá mạnh mẽ, dưới huynh đệ căn bản là không có tiền vốn cùng hắn tranh. Nhưng là hiện tại Dung Cần cũng không giống nhau, liền ngay cả Dung mộ lễ đều nhịn không được muốn nghi ngờ Tây Việt Đế chọn lựa người thừa kế ánh mắt cùng tư tâm, huống chi là này đó vốn là có quyền kế thừa Hoàng tử nhóm. Ngôi vị hoàng đế đối với hoàng tử nhóm mà nói, một bước xa cũng là thiên địa có khác a? Dung mộ phong có chút như có đam chiêu đánh giá ngồi ở một bên trầm mặc không nói dung cần. Này cử hoàng tử tự hồ cũng không có đồn đãi chung như vậy táo bạo dễ giận, như thật sự là một cái cái gì cũng đều không hiểu chỉ biết phát giận hoàn khố, nghe xong này đó hoàng tử trong lời nói đã sớm đã phát hỏa Nhưng là dung cần lại chính là bộ dạng phục thùng ngồi ở một bên, nhìn mặt đất trầm mặc không nói chúng hoàng tử chính vội vàng tranh chấp ngôi vị hoàng đế đến cùng nên về ai chúc căn bản là không có để ý dung cần nhưng là dung mộ phong lại nhạy cảm theo như vậy trầm mặc chung cảm nhận được một tia nguy hiểm dung mộ phong không giấu vết lôi kéo chính mình đại ca ý bảo hắn xem dung cần dung mộ lễ cũng đi theo vọng đi qua đồng dạng cũng là ngần ra rất nhanh dung mộ lễ ho nhẹ một tiếng nói di chiếu liền ở trong này các vị hoàng tử không bằng hỏi một chút cửu hoàng tử ý kiến Mọi người sừng sốt có thế này vang lên bọn họ ẩm ý khi thế ngất trời Nhưng là đem tránh trù cấp phiết đến một bên Thần sắc có chút không tốt nhìn Dung cần liếc mắt một cái còn chưa nói nói Dung tinh bước nhanh từ bên ngoài đi đến Trên mặt mang theo một tia chí ở nhất định phải thần sắc ngạo nghẽ nói Bồn vương tuyệt không thừa nhận phụ hoàng hội đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn Phụ hoàng rõ ràng là truyền ngôi cấp thứ ca Lời còn chưa rứt ngoài cửa liền truyền đến một trận trình tề tiếng bước chân Hiển nhiên có không ít người đem thanh cùng điện cấp vây quanh. Dùng bộ lễ sắc mặt khẽ biến nói, mười điện hạ, ngươi làm cái gì? Dùng tinh cười nói, không có gì à, phụ hoàng băng hà, bổn vương bất quá là điệu vũ lâm quân tiến đến hộ giá mà thôi. Tập đệ ngươi lớn mật, dám tự tiện điều động vũ lâm quân. Lục hoàng tử nổi giận nói, hắn là trang vương đảng, trang vương chúng độc sau luôn luôn tự cho là chính mình tối có cơ hội thay thế được dung tuyên. Dung Tình khinh thường nhíu mày, bây giờ ai còn chú ý cái gì quy củ, ai trước cướp đến minh quyền, ai trước khống chế hoàng cung, ai chính là người thắng. Mà hiện tại, hiển nhiên người thắng là bọn hắn. Bồn Vương là tới hộ giá, Lục Ca vẫn là hào hào nghỉ ngơi, một lát nhiều cấp phụ hoàng dập đầu mấy cái đi. Như thế nào, vị kia huynh đệ còn có ý kiến, không ngại đứng ra nói chuyện. Mọi người trầm mặc, Dung Tình không tốt thần sắc đã thuyết minh hết thảy. Bỗng dưng, trong điện truyền đến một cái u lãnh thanh âm. Dung tinh, ngươi muốn tạo phản sao. chương 165. Ngôi vị hoàng đế sơ đỉnh. Dung tinh, ngươi muốn tạo phản sao. Trong đại điện giữa một thoáng một mảnh yên tĩnh, một hồi lâu dung tinh mới có chút chân chờ truyền hướng dung cần chỗ vị trí, nếu mày cười lạnh nói, là ngươi ở cùng bồn vương nói chuyện. Dung Cẩn khinh thường cười nhạo một tiếng. Một cái còn chưa có phong vương hoàng tử cũng tốt ý tứ tự xưng bồn vương. Dung Cẩn, ngươi chán sống. Dung tinh nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ rút ra tùy thân mang vào trường kiếm chỉ hướng Dung Cần. Tây Việt đế hoàng tử nhóm đối Dung Cần xưa nay đều là tương đối khách khí, nhưng là này phân khách khí cùng khiêm nhượng lại trước giờ cũng không là vì Dung Cần bản nhân, mà là bởi vì Tây Việt đế. Lúc trước Dung Hoài khiêu khích Dung Cần, bọn họ chỉ biết âm thầm cười hắn ngốc, không phải bọn họ không nghĩ đối phó Dung Cần mà là bởi vì bọn họ xa so với Dung Hoài càng biết nhẫn nại. Nhưng là hiện tại. Luôn luôn gắt gao áp ở bọn họ trên đỉnh đầu giống như Thái Sơn giống nhau Tây Việt Đế đã chết bọn họ vì sao còn muốn nhẫn nại Dung Cần. Cho nên Dung Tinh tuy rằng đối Dung Cần như thế vô lễ, nhưng là ở đây hoàng tử nhóm nhưng không có biểu hiện ra vài phần để ý bộ dáng. Liền ngay cả luôn luôn cẩn thận Dung Diễm cũng một bộ không cho là đúng bộ dáng, hắn hiện tại càng quan tâm là kia Trương Thánh chỉ còn có thanh cùng điện thượng kia đem long ý kết quả là ai đến tỏa. Dung Cần đáy mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Nâng tay không chút để ý ngón tay giữa chính mình cổ kiếm rời. Lá gan của ngươi không nhỏ tưởng thật cho rằng chính là nửa vũ lâm quân có thể thành cái gì đại sự. Dung tinh cười lạnh nói, ngươi nói đi. Hiện tại phụ hoàng mất còn dám tự cao tự đại. Ngươi cho là còn có người cho ngươi chỗ dựa sao. Dung cần cười lạnh một tiếng, đứng dậy thản nhiên nhìn về phía dung mộ lễ cùng dung mộ phong. Lộ vương, tề vương, các ngươi có cái gì nói. Dung mộ lễ cùng dung mộ phong liếc nhau, biết lúc này dung cần là ở buộc hắn nhóm làm lựa chọn. Nói thật bọn họ cũng không xem trọng dung cần, nhưng là Tây Việt đế di chiếu thượng quả thật là viết dung cần tên càng trọng yếu hơn là, dung cần lúc này thái độ rõ ràng nói cho bọn họ hắn chẳng phải toàn không đáy bài. Cố tình bọn họ cũng không biết hắn át chủ bài đến cùng là cái gì, bởi vậy này lựa chọn liền có vẻ phá lệ trọng yếu cùng cẩn thận. vạn nhất áp sai lầm rồi, chỉ sợ chính là cửa nát nhà tan cục diện.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 Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều có chút khó coi đứng lên. Dung tình có chút hoảng hốt bị nhân đỡ đứng vững. Hắn có chút không rõ chính mình làm sao có thể dễ dàng như vậy bị Dung cần cấp đẩy ra xa như vậy. Lấy Dung cần xưa nay nhiều bệnh danh vọng, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Dung cần hội võ công, chỉ có thể trở thành là cái ngoài ý muốn. Người cho là có gì chiếu có thể đủ đăng cơ sao. Dung tình khinh thường cười lạnh một tiếng, trong lòng thật sâu cảm thấy phụ hoàng thật sự là đem dung cần giáo lại xuẩn lại hồn nhiên. Dung cần cũng không để ý hắn, chậm gì gì nói, vương bá, vương thúc các ngươi nói như thế nào. Có cái gì nói, người căn bản là không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm gì bức hai vị vương ra tỏ thái độ. Hoàng tôn bên trong, một cái dung cần xem có chút lạ mắt thanh niên ngạo nghĩa nói. Dung cần nhíu mày có chút nghi hoặc hỏi, ngươi. Không nên ngươi, kia thanh niên tức giận đến xanh mặt, bổn vương là đoan vương phủ nhị công tử, này thanh niên tự nhiên là đoan vương phủ thứ tử, dung cần liên này đó huynh đệ con trai trưởng cũng không nhất định có thể nhận toàn huống chi là thứ tử. dung cần gật gật đầu, từ từ nói, đem ngươi mới vừa rồi trong lời nói lặp lại lần nữa cấp bổn vương nghe một chút. hoàng tôn đồng lứa cùng dung cần đánh cho giao tế cũng không nhiều, hiện tại lại càng không e ngại dung cần. Kia thanh niên cao giọng đem mới vừa rồi trong lời nói lại nhất tự không lầm lập lại một lần. Đã thấy dung cần tiền một khắc còn tươi cười vẻ mặt, ngay sau đó cũng là sắc mặt trầm xuống, nghe răng cười nói, cãi lại tiên hoàng di chiếu, muốn tạo phản sao. Người tới, cho ta giết. Lưỡng đạo bóng đen bay nhanh xuất hiện, chỉ nghe loát loát lưỡng đạo hàn quang hướng tới kia thanh niên nam tử liền chém đi lại. Một trước một sau, vô luận kia thanh niên hướng nơi nào trốn đều tất nhiên muốn ai thượng một đao. Những người khác cũng liền phát hoảng, bọn họ ai cũng không nghĩ tới này thanh cùng trong điện thế nhưng còn có dấu dung cẩn nhân. Dừng tay, dung diễm giận dữ, nếu là tùy ý dung cẩn ở trong này đưa hắn con cấp xiết hắn cũng không mặt mũi tranh này ngôi vị hoàng đế. Khi nói chuyện dung diễm một trường hướng tới khoảng cách chính mình một cái hắc y nhân đánh. Kia Đoan Vương phủ nhị công tử may mà cũng không là phế tài, thừa dịp dung diễm đánh lén này trong nháy mắt công phu, nhất thấp người tránh được nginh diện mà đến đao phong ngay tại chỗ lăn một vòng cuối cùng là bảo vệ tánh mạng. Nhưng là, ta, một đạo huyết quang bắn tung tóe khởi kia tuy rằng bảo vệ tánh mạng nhưng là một bàn tay lại bị nhân đao phong cấp sinh sôi xôi tước chặt đứt. Kia thanh niên kêu thảm thiết một tiếng đau đến sinh sôi hôn mê bất tỉnh. Dung Cẩn Dung Diễm tức giận đến mục thử dục liệt này, tuy rằng không phải hắn con trai trưởng, nhưng là Dung Diễm dưới gối bản thân cũng chỉ có một cái con trai trưởng, hai cái thứ tử. Nay tại đây thanh cùng trong điện bị nhân chặt đứt một bàn tay, hắn như thế nào có thể nhìn thuộc hạ vô năng thình công tử dáng tội. Hai cái hắc y nhân vừa thấy này tình hình liền biết không có gì cơ hội giết người, chỉ phải quyết đoán quỳ xuống thỉnh tội. Dung Cẩn Sườn thủ nhìn lướt qua Thượng Hôn Mê bất tỉnh nhân, thản nhiên nói: "Quên đi, xem ở phụ hoàng trên mặt mũi cũng không tốt ở hắn linh tiền sẽ giết hoàng tôn." Cho hắn một cái giáo huấn là đến nơi, các ngươi lui ra đi." Hai cây hắc y nhân mừng rỡ, không hoàn thành nhiệm vụ còn không có trừng phạt, công tử hôm nay tâm tình khẳng định không sai. Tuy rằng bệ hạ băng hà còn có thể bảo trì tốt như vậy tâm tình thật sự là có chút đại bất kính, nhưng là vì bọn họ sinh mệnh an toàn, vẫn là phù hộ không từ tâm tình luôn luôn đều tốt như vậy đi. Dung cẩn, người hơi quá đáng, dung diễm trầm giọng nói. Người còn chưa có đăng cơ, liền dám tùy ý tàn sát hoàng tôn, nếu là thực cho người đăng cơ còn phải. Dung cẩn khinh thường khinh suy một tiếng nói, hắn dám nghi ngờ phụ hoàng ý chỉ chính là bất trung. bổn vương không giết hắn, dùng cái gì lập uy.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 Dung tình đắc ý cười nói, nghe được sao? Ngoan ngoãn chặt bỏ chính ngươi thu cấp tứ ca bồi tội, nói không chừng tứ ca còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Dung cần vốn là không phải có tính nhẫn nại nhân, đi theo này nhóm người ở trong này ma ban ngày lại nhường tâm tình của hắn là trước nay chưa có hỏng bét. Này đó phế vật còn sống làm gì? Hết thầy đã chết không phải rất tốt sao? Sát khí ở dung Cẩn đáy mắt lặng yên tràn ngập. Dung mộ lễ đến cùng là trải qua qua một lần đoạt sống 70 hơn tuổi lão nhân tinh. Lần này không cần dung mộ phong nhắc nhở liền sâu sắc nhận thấy được dung cần trên người sát khí trong lòng cũng không tùy vào cả kinh. Chỉ thấy dung cần chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm dung tinh. Đem người phá kiếm hất ra, loại này thứ đồ hư nhi có thể làm chuyện gì. Dung tinh cười lạnh một tiếng, người thử xem xem chỉ biết có hay không dùng xong. Dung tinh một kiếm hướng tới dung cần đâm tới, lại ở nửa đường mũi kiếm phiến diện hướng tới dung cần trong tay di chiếu mà đi. Dung cần cười lạnh một tiếng, tùy tay đem di chiếu hướng bên cạnh thưởng bân trên người nhất ném, đối với kia hướng tới chính mình thẳng tắp mà đến trường kiếm chính là một trào. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, dung tinh trong tay trường kiếm đã cắt thành vài đoạn dung cần vung tay lên dung tinh liền bị tảo bay đi ra ngoài, lúc này đây cũng là trực tiếp đụng vào bên cạnh trên cột. Vèo vèo vèo. Vài tiếng, Dung Cần trong tay mảnh nhỏ bay ra, đem Dung Tinh cả người đinh ở tại trên cột. Lạnh như băng đoạn kiếm dán Dung Tinh làn ra đinh nhập cây cột lý, Dung Tinh rõ ràng cảm giác được chỉ cần lại kém chút xíu, mấy thứ này sẽ đinh đến chính mình trên người. Không biết tự lượng sức mình, Dung Cần khinh miệt quét bị đỉnh ở trên cột sắc mặt như thổ Dung Tinh liếc mắt một cái. Trong điện mọi người sắc mặt rất khó coi, bọn họ tưởng một cái cái gì đều sẽ không phế tài dung cần cương nhiên có được như thế võ công cao thâm, liền này phân công lực ở đây hoàng tử hoàng tôn nhóm ai cũng không dám nói chính mình có thể làm được. Mà trước mắt người này, mới 19 tuổi a khụ khụ ngồi ở bên cạnh dung tuyên thấp ho khan vài tiếng, gọi trở về mọi người thần trí Cửu đệ, hảo công phu, dung cần thản nhiên nói, chút tài mọn thôi, bây giờ còn có ai có ý kiến. Đứng ra nhường bồn vương nhìn một cái, mọi người im lặng, Dung diễm theo dõi hắn trầm giọng nói cựu đệ chẳng lẽ tưởng dùng võ lực hiếp bức ta chờ bất thành? Vẫn là nói cựu đệ tưởng đem chúng ta này đó huynh đệ đều giết sạch rồi. Dung cần khiếp sợ nhìn hắn nói tư ca ý thứ là các ngươi tình nguyện toàn bộ bị ta giết sạch cũng muốn cãi lại phụ hoàng di chiếu sao. Ta khi nào thì nói qua loại này nói. Bị đinh ở trên cột dung tinh cũng hoãn qua khí đến cắn răng nói, người đừng quên, bên ngoài đều là chúng ta nhân. Cho dù người võ không cao cường có năng lực thế nào. Dung cẩn nhưng đầu mỉm cười xem hắn, không thể không nói cửu công tử nếu không nói chuyện không đe dọa nhân, bề ngoài nhìn qua vẫn là tương đương cảnh đẹp y vui. Lúc này cả người khí phách kỳ ngồi ở trên đi văng, hắc y như mực dung nhan tuấn giật dường như một bức danh ra vẽ thành tác phẩm xuất sắc. Nhưng là miệng nhổ ra trong lời nói lại thật sự là không làm gì xuôi tay Đánh giá đang ngồi nhân cửu công tử hơi lạnh môi mỏng lạnh lùng nhổ ra trong lời nói tranh chua lại khắc nghiệt Một đám ngu xuẩn, bồn vương nếu các ngươi ngay từ đầu liền trực tiếp giết bồn vương, hủy thánh chỉ Hiện tại, chậm, mọi người sừng sốt đang ở không hiểu là lúc ngoài cửa lại truyền đến một trận huyên náo tiếng bước chân Một người tuổi còn trẻ sang sảng thanh âm ở trong bóng đêm vang lên Vũ Lâm Quân Đông Phương Húc Phụng Mệnh tiến đến hộ giá. Đông Phương Húc, đại công chúa con, xưa nay cùng sở hữu hoàng tử đều không có giao tình, duy độc. Dung Cần, Đông Phương Húc chính là bởi vì lúc trước cứu Dung Cần mới bị Tây Việt đế an bầy tiến Vũ Lâm Quân. Này cũng không có hoàn, rất nhanh bên ngoài lại truyền đến một cái có chút lạnh lùng hơn nữa xa lạ thanh âm. Phụng Thiên Phủ Doãn Cố Lưu Vân Phụng Mệnh dẫn thần sách doanh kinh đô thủ bị quân tiến đến hộ giá ngự tiền thị vệ thống lĩnh dẫn đại nội thị vệ cung tình tân hoàng thánh an lại một cái trầm ổn thanh âm gia nhập dung cần cười tủm tỉm chống cằm nói nguyên lai ngự tiền thị vệ còn tại a bổn vương cho rằng đều chết sạch đâu buổi tối khuya vũ lâm quân đều ép buộc tiến cung đến cũng không thấy được nửa ngự tiền thị vệ còn tưởng rằng đều chết sạch đâu này đó đều là ngươi nhân dung diễm sắc mặt tái nhợt thanh âm khô ráp vô lực dung cần không chút để ý nói đại nội thị vệ Đại khái không phải đâu. Hắn nếu có thể nắm giữ đại nội thị vệ, đã sớm xoán vị con dùng chờ tới bây giờ sao? Không có khả năng, người làm sao có thể điệu động thần sách doanh cùng kinh đô thủ bỉ? Dung diễm không tin, hắn không tin dung Cẩn ở bọn họ nhiều người như vậy theo dõi dưới còn có thể giống như này đại thế lực. Chẳng lẽ bọn họ này đó hoàng tử đều ngủ sao? Xem hắn thất bại thần sắc dung cần vừa lòng cười nói bổn vương không cần này, bổn vương chỉ cần có kim bài lệnh thiễn cùng tử thanh là có thể Tử thanh tiên tiến đến đây đi, dùng cần thanh âm không cao, lại kỳ dị xuyên qua đại điện trực tiếp truyền đến bên ngoài Chỉ chốc lát sau, gian ngoài cửa điện bị nhân đẩy ra, bên ngoài vang lên nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân Chỉ chốc lát sau, một thân bạch y mộc thanh y liền mang theo mạc vấn tình cùng nhau xuất hiện ở tại nội điện cửa Dùng diễm đám người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này tuấn tú vô song thiếu niên, chính là như vậy một cái giường như yếu đuối thiếu niên, thế nhưng khiến cho bọn họ nhiều người như vậy không thể động đẩy, sở hữu kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như vậy một cái chưa kịp nhược quán thiếu niên, thế nhưng có thể đủ dễ dàng thao túng hơn phân nửa cái hoàng thành binh quyền. Đêm nay đừng nói Tây Việt đế truyền ngôi cấp dung cẩn, cho dù di chiếu thượng viết không phải dung cẩn, bọn họ có năng lực như thế nào? Mộc thanh y đi đến dung cẩn trước mặt, xem ngồi ở trên đi văng thần sắc như thường dung cẩn, đáy mắt có thế này tránh qua một tia an tâm. cúi đầu cười, vừa vén vạt áo liền muốn đi xuống quỳ. Thần cố lưu vân khấu kiến bệ hạ, tử thanh, dung cẩn động tác cực nhanh, nhân còn chưa hoàn toàn quỳ xuống đi đã bị hắn cầm tay cánh tay kéo đứng lên. Dung cẩn có chút bất mãn chừng mắt mộc thanh y, mộc thanh y cười nhẹ, ngoại nhân trước mặt lễ không thể phế. Cố Đại Nhân, người chính là nhất giới Phụng Thiên Phủ Doãn, đêm khuya vô chiếu mang binh vào cung, là muốn tạo phản sao. Dung Diễm nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y âm chắc chắc nói. Hắn biết rõ, nếu là lúc này lại áp không được Dung cần cùng Cố Lưu Vân, đêm nay bọn họ liền tính là triệt để thua. Mộc Thanh Y quay đầu, mỉm cười xem Dung Diễm, thản nhiên cười nói, hồi vương gia, hạ quan nói qua, là nhận lệnh mang binh tiến đến hộ giá. Dung Diễm cười lạnh một tiếng nói, mang binh ngươi một cái quan văn mang bệnh gì? Thần sách doanh đều có thần sách doanh thống lĩnh, kinh đô thủ bị quân đều có kinh đô thủ bị tướng quân, người nào cần cố đại nhân ngươi mang? Mộc thanh y lạnh nhạt nói, này sao? Thần sách doanh thống lĩnh tự nhiên muốn lưu lại trấn an quân tâm, về phần kinh đô thủ bị thẩm định võ, kháng chỉ không tôn, đã bị ngay tại chỗ tử hình. Dùng diệm ám hốt một ngụm khí lạnh, người thật to gan, người một cái theo tam phẩm quan văn liền dám chảm tam phẩm tướng quân. Dung cẩn nhíu mày, vẻ mặt không cho là đúng xem dung diễm. Chém lại như thế nào? Người dung túng thuộc hạ chém giết mệnh quan triều đình, người cho là trong triều quan viên còn có thể duy trì người đăng cơ sao? Dung tình cười lạnh nói. Dung cẩn ngạo nghĩa nói, này Tây Việt là bồn vương, bồn vương không cần thiết bọn họ duy trì, bọn họ chỉ cần. Thuận theo, bồn vương đổ muốn nhìn, so với trong nhà thê Nhi cùng thân gia thánh mạng, bọn họ về điểm này Nhi cốt khí tính cái gì? Tưởng bân, đi ra ngoài tuyên chỉ đi. Lạc bệ hạ, tưởng bân cung kính nâng di chiếu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai cái hắc y thị vệ một tả một hữu hộ tống tưởng bân hướng ngoài cửa tuyên chỉ đi. Đại điện ngoại chờ không chỉ có là này vũ lâm quân đại nội thị vệ nhóm còn có đã sớm chờ ở bên ngoài trong triều quyền quý nhóm. Lộ vương tề vương, dung cẩn thản nhiên nói. Dùng mộ lễ cùng dung mộ phong liếc nhau, sạch sẽ lưu loát quỳ xuống. Lão thần khấu kiến bệ hạ. Rất nhanh bên ngoài truyền đến tưởng bân tuyên bố di chiếu thanh âm, đợi đến tưởng bân thanh âm hạ xuống, bên ngoài lại yên lặng một hồi lâu mới lại náo nhiệt đứng lên. Thần chờ tham kiến bệ hạ, dung cẩn tâm tình sung sướng quét dung diễm đám người liếc mắt một cái. Xem ra, tứ ca, người này tâm phúc đối với người cũng không phải như vậy trung tâm a từ thanh chúng ta đi ra ngoài đi, không nhìn dung diễm khó coi sắc mặt mộc thanh y mỉm cười nói, bệ hạ trước hết mời. Thanh cùng điện ngoài cửa lớn bậc thềm quỳ xuống một đoàn mặc nhất phẩm chiều phục bọn quan viên. Tuy rằng thần sắc khác nhau nhưng là thực rõ ràng không có một cái cao hứng. Tần tần khổ khổ kinh doanh lâu như vậy, suýt nữa đem mạng giả ép buộc đi vào, kết quả một cái đều không có áp đối, có thể cao hứng đi lên mới là lạ, lạ. Thanh cùng điện đại môn theo bên trong bị nhân hoàn toàn kéo ra, dùng cẩn sắc mặt có chút tối tâm đã đi tới. Nguyên bản hắn là lôi kéo mộc thanh y cùng nhau đi, đáng tiếc thanh thanh cũng không khẳng cùng hắn cùng nhau xuất môn đứng chung một chỗ, mà là kiên trì lui về phía sau một bước đi theo phía sau hắn, điều này làm cho dung cửu công tử có chút không quá cao hứng. Thần chờ khấu kiến bệ hạ, chúng thần đứng dậy hô to, cho dù nếu không tình nguyện tiên đế di chiếu đã ban bố từ hôm nay trở đi, này tây Việt liền thuộc loại dự vương. Dung cẩn lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, nói, lễ bộ thượng thư, khâm thiên giám phụ trách chủ trì phụ hoàng lễ tang, những người khác. Ở lại trong công vi phụ hoàng thủ linh, lễ bộ thượng thư cùng khâm thiên giám vội vàng tiến lên ứng tiếng nói, thần chờ lĩnh mệnh. Thần khải tấu bệ hạ, đăng cơ đại điển. Tiên đế băng hà lễ bộ cùng khâm thiên giám muốn việc không chỉ có là tiên đế lễ tang, còn có thân hoàng đăng cơ đại điển. Này hai người thuộc khinh thuộc trọng ngốc tử đều phân rõ ràng tiên đế lại trọng yếu kia cũng là đã chết trước mắt này một vị mới là bọn họ về sau chủ tử. Dùng cần có chút không kiên nhẫn âm thanh lạnh lùng nói, giản lược. Là bệ hạ, dùng cần hừ nhẹ một tiếng cảnh cáo nhìn lướt qua mọi người, trực tiếp chạy lấy người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vị này tân hoàng bệ hạ ở làm hoàng tử thời điểm chính là có tiếng tính tình cổ quái ai cũng mò không ra hắn này phải tay áo bỏ đi đến cùng là cái gì ý thứ. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ phủ ngạch thản nhiên cười nói, chư vị đều tự làm việc đi thôi, các vị đại thần còn có vương gia nhóm. Thỉnh an tâm ở lại trong cung vì bệ hạ giữ đạo hiếu đó là. Nói xong, Mộc Thanh Y nhìn quỳ gối mặt sau Đông Phương Húc liếc mắt một cái, Đông Phương Húc cùng bước ngọc đường đám người, Đông Phương Húc chiều gật gật đầu, Mộc Thanh Y có thế này xoay người chiều dung cẩn rời đi phương hướng mà đi. Mai viên, 3 tháng thiên đã không có hoa mai. Cảnh thượng phiến phiến thúy dịp hà quải từng hạt một còn không có ngón tay đại tiểu mơ. Nhưng là trong viện lại dường như vẫn như cũ ẩn ẩn bay hoa mai hương khí. Mộc thanh y bước vào mai viên tiểu lâu chung quả nhiên nhìn đến dung cẩn chính ghé vào mái nhà ban công bên cạnh đi xuống xem. Nói vậy vừa mới cũng đã nhìn đến nàng vào được chính là nàng ở mặt dưới nhìn không tới mặt trên mà thôi. Mộc thanh y lại cười nói trực tiếp khiêu qua thái tử vị đăng cơ vì đế cửu công tử thế nào còn không cao hứng. Dung cẩn vỗ vỗ bên người bản thân, thanh thanh ngồi xuống, bọc thanh y nhíu mày trực tiếp ngồi ở dung cẩn vạt áo phô địa phương. Vừa mới ngồi xuống, đã bị dung cẩn lãm vào trong lòng. Như thế nào, dung cẩn hít mắt gắt gao ôm nàng, nhắm mắt hấp dõi trên người nàng có thể làm cho người ta yên tĩnh mùi thơm, buồn bã nói, hắn nói ta là con hắn. Hắn, ai, bể, tiên đế, bọc thanh y nhíu mày nói, mềm nhẹ phất khai hắn bên má có chút tán loạn sợi tóc. Này đối với ngươi rất trọng yếu sao. Dung cẩn trầm mặc một lát mới vừa rồi cười lạnh nói. Bồn vương nhưng là hy vọng bồn vương cùng bọn họ đều không có quan hệ. Vô luận là Tây Việt đế vẫn là dung Trương, Dung cẩn đều không có hào cảm. Vô luận người nào luôn từ nhỏ bị hoài nghi cùng đoán đều sẽ không đối với đối phương có cảm tình. Dung cẩn không thương để ý tới việc này cũng thật sự không rõ. Kỳ thật vô luận là Tây Việt đế vẫn là dung Trương Trong lòng chung đều là bán tín bán nghi thôi. Tây Việt Đế nếu là tin tưởng vững chắc Dung Cẩn là con của hắn, hồi nhỏ liền sẽ không như vậy bỏ qua hắn, cho dù là dùng vì bảo hộ hắn đến giải thích cũng có chút gượng ép. Dung Trương nếu là hoàn toàn tin tưởng Dung Cẩn là hắn con, mấy năm nay cũng sẽ không đối hắn chẳng quan tâm. Hoàng gia sự tình đôi khi chính là như vậy tàn nhẫn, người vĩnh viễn đều không biết đối phương là hư tình hoặc là giả ý. Bởi vì người chính mình cũng không dám tin tưởng bất luận kẻ nào.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 quá giống đi, mộc thanh y thở dài, này quả nhiên là một đám sổ sách lộn xộn, phá hư liền phá hủy ở dung cần căn bản không tin Tây Việt đế cùng dung trương gì một người, mặc kệ là thật là giả, hắn chẳng sợ tin trong đó gì một người đều sẽ không như vậy chậm rối dám buồn bực. Nhiều năm qua trải qua làm cho vô luận bọn họ nói cái gì hắn đều bán tín bán nghi, nay Tây Việt đế lại đã chết chuyện này thật đúng không có người nói được rõ ràng.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 Đừng quên còn có một đống nhân ở mơ ước ngươi ngôi vị hoàng đế đâu. Mộc thanh y cười yếu ớt nói. Dung cẩn hừ nhẹ, bổn vương gì đó, vốn là cho dù không cần cũng sẽ không cho bọn họ. Im ắng mai viên tiểu trong lâu, vang lên dung cẩn trầm thấp thanh âm, bất chợt còn có một thanh y mềm nhẹ khuyên giải cùng an ủi thản nhiên bóng đêm hạ so với trong cung không khí quỷ bí địa phương khác nhưng là càng nhiều vài phần yên tĩnh cùng an bình. Sáng sớm, sắc trời hơi mát. Toàn bộ hoàng cung cũng đã bao phủ ở tại một mảnh màu trắng bên trong. Ai ai thê thê tiếng khóc ở trong hoàng cung vang lên tây Việt đế đã nhập liệm linh cữu bị sắp đặt ở tại trong cung phụng trước trong điện. Sở hữu hoàng tử hoàng tôn, vương công đại thần cùng với công phi đều phải ở trong này khóc tế thủ linh, sắc trời còn chưa có đại lượng cũng đã tiếng khóc chấn thiên. Một mảnh kêu khóc trong tiếng, dung tinh nhìn nhìn bốn phía khẽ nhíu mày, nói khẽ với dung diễm nói tư ca thế nào không thấy được dung trương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 Dung Diễm lắc đầu nói, không biết hiện tại không cần để ý tới việc này. Dung Tình cười lạnh nói, kia khả vị tất, nếu là còn chưa đăng cơ liền sát hại huynh đệ, ta đổ muốn nhìn Dung Cẩn thế nào đăng cơ. Tập Đệ, không cần xúc động, Dung Diễm thấp giọng nói, trong tay hắn có phụ hoàng truyền ngôi di chiếu chính là danh chính ngôn thuận. Huống chi, Tập Đệ, ngươi cảm thấy cửu đệ cùng phụ hoàng so sánh với ai hơn giống nhân từ nương tay nhân? Dung tinh hờ hững, phụ hoàng lãnh khóc, dung cần ngoan tuyệt, ai cũng không giống nhân từ nương tay nhân. Sớm chút năm phụ hoàng cũng không thiếu sát hoàng huynh hoàng đệ. Bằng không, nay tôn thất lý lão vương ra lại làm sao có thể chỉ còn lại có hai vị. Chẳng lẽ dung cần cũng? Dung diễm thản nhiên nói, lúc này ta mới hồi qua vị nhân tối hôm qua. Dung cần rõ ràng là cố ý ở chọc giận chúng ta. Nếu là chúng ta tối hôm qua thật sự nhìn không được động thủ, người cảm thấy sẽ thế nào? Dung tinh sửng sốt, ta không tin hắn thực dám huyết tẩy cung đình. Hắn vì sao không dám? Tối hôm qua Phụ Hoàng Di Chiếu Thượng nếu không phải tên của hắn kia tư thế, hắn chỉ sợ vốn định bức cung. Dung diễm nói, cái gì Cố Lưu Vân nhận lệnh mang binh hộ giá? Cố Lưu Vân ra khỏi thành đi tiết chế binh mã thời điểm, chỉ sợ Dung cần chính mình đều còn không biết Di Chiếu Thượng viết là cái gì đâu. Chẳng qua, lúc này đại gia cũng chưa không lấy chuyện này xuất ra dứt lời. Vô luận nói như thế nào cũng cải biến không song dung cần kế vì chuyện thực nhiều nhất cấp cố lưu vân thêm điểm đổ Dung tình im lặng, dung diễm thản nhiên cười nói Thật sự là không nghĩ tới chúng ta vài cái huynh đệ tranh đấu nhiều năm như vậy Cuối cùng nhưng là tiện nghi cửu để Chúng ta đều đại ý Dung tình hừ nhẹ một tiếng nói Về sau thế nào còn khó nói Dung diễm gật gật đầu cười lạnh nói Nói là về sau thế nào Khó nói Một hồi nguyên bản dự tính sẽ là tinh phong huyết vũ đoạt vị chi tranh, liền tại đây không ôn không hỏa bên trong bụi bẩm rơi xuống đất. Nhưng là chậm nhân một bước chúng hoàng tử nhóm xem trong cung kia như hổ rình mồi vũ lâm quân cùng đại nội thị vệ, ai cũng không dám nữa khởi cái gì dư thừa tâm tư. Nhưng là, này nhưng cũng dự báo dung cần đăng cơ về sau lộ cũng tuyệt sẽ không thái bình. Lúc này mai trong vườn, dung cửu công tử chính vẻ mặt tiếc núi nhìn một thanh y nói, thanh thanh, người nói bọn họ thế nào sẽ không phản không náo đâu. Nếu là nhiều vài cái giống dung tinh người như vậy thật tốt a lại náo đi xuống, hắn vừa khéo danh chính ngôn thuận làm thịt bọn họ. Vì sao sẽ không náo loạn đâu thật sự là một đám nạo loài. Bên cạnh nhất mọi người trở vẻ mặt hắc tuyến, đều đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng mộc thanh y. Cửu gia không phải thực sự cái gì tật xấu đi. Thuận lợi còn không được chứ, nếu là tiên hoàng băng hà hôm đó liền biến thành toàn bộ hoàng cung huyết lưu phiêu trừ, về sau trên sách sử cửu gia thanh danh. Thỏa thỏa là cái bạo quân được chứ. Mộc thanh y bất đắc dĩ lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có biện pháp. Vẫn là đông phương húc lá gan lớn nhất cười nói, còn không phải bản công tử khí phách uy vũ sao. Vũ lâm quân thu thập thỏa đáng, dung tinh mấy người kia có thể nhấc lên cái gì sóng to. Không có binh mã, nói cái gì đều là ủng phí. Kinh thành phụ cận binh mã liền nhiều như vậy, đại nội thị về ai trong lời nói cũng không nghe, vũ lâm quân tất cả đều là một đám thế gia đệ tử phe phái lâm lập, ai tưởng hoàn toàn khống chế cũng không thành. Kiện nhuệ doanh bị chán ngoài thành, thần sách doanh cùng kinh đô thủ bị ở cố lưu vân trong tay, người khác còn có cái gì khả đùa? Chỉ bằng các gia vương phủ về điểm này thân binh sao? Cho dù sở hữu vương phủ cộng lại cũng bất quá ngàn tám trăm nhân, còn chưa đủ thần sách doanh cùng kinh đô thủ bị tắc hàm răng. Càng không cần nói, nói là thần sách doanh, nhưng là Đông Phương Húc làm sao có thể không biết kia trong đó đại bộ phận đều là lai lịch không rõ. Cao thủ chính là không biết cửu ca theo chỗ nào làm ra những người này. Dùng cần tức giận lườm Đông Phương Húc liếc mắt một cái, không hờn giận nói, người tới nhanh như vậy làm gì. Lấy hắn võ công, những người đó muốn giết hắn chỉ do mơ mộng hão huyền. Chờ cho tới bọn họ chân chính động thủ lại đến không phải vừa vặn tốt đông phương húc nhất thời cuối hạ đầu, hắn ở bên ngoài A, làm sao mà biết bên trong tình cảnh. vạn nhất cửu ca bị giết chết hắn còn không tự vẫn tả tội A. Xem đông phương húc tội nghiệp bộ dáng Mộc Thanh Y không khỏi cười mỉm nói, được rồi cửu ra ngươi suy nghĩ nhiều quá. Muốn một lần đem sở hữu hoàng tử hoàng tôn sát sạch sẽ căn bản chính là không có khả năng sự tình. Như thực nhường dung cần làm xong chỉ sợ Tây Việt cũng kém không nhiều lắm nên ngoạn xong rồi. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, bên ngoài thế nào. Bước Ngọc Đường cười nói, bệ hạ cứ việc yên tâm, Nam cung Tuyệt sáng nay trở lại trong thành sau liền đãi ở trong phủ chân không rời nhà. Thần sách doanh cùng kiện nhuệ doanh cũng coi như bình tĩnh. Kinh đô thủ bị có Hà công tử phụ trách, hết thảy đều có điều không lộn xộn, cũng không có khiến cho gì rối loạn. Bước ngọc đường cảm thấy tự bản thân một lát đều còn không có phục hồi tinh thần lại, tự hồ đêm nay liền như vậy bình bình đạm đạm quá khứ, nguyên bản cái gì đoạt vị, đẫm máu cung đình toàn bộ không có phát sinh cửu công tử liền như vậy đi lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng là nếu cẩn thận đi suy tư, có thể đủ suy nghĩ cẩn thận này trong đó cửu công tử cùng cố công tử trả giá bao nhiêu tâm lực, mỗi một cái khâu đoạn đều tính toán không sai chút nào. Bước ngọc đường tự biết cho dù tiếp qua 20 năm chính mình cũng sẽ không có này phân tâm trí, bởi vậy nhìn về phía trước mắt này hai cái chia đều còn không đến 18 tuổi công tử ánh mắt liền càng nhiều vài phần tôn sùng cùng kính sợ. Dung Cẩn vừa lòng gật gật đầu, nói không có việc gì là tốt rồi. Nếu là có người muốn tìm chuyện này, tiên khô khai dương, không cần cấp bổn vương khách khí. Là công tử, tiên khô cùng khai dương liếc nhau, cùng kính nói. Lúc trước thành chủ vừa mới chấp trưởng thiên khuyết thành thời điểm bất quá là cái 12 tuổi thiếu niên, ai cũng thật không ngờ ngắn mùn mấy năm thời gian liền đã trở thành ngôi cửu ngũ. Về sau, bọn họ thiên khuyết thành cũng không cần ở giấu ở chỗ tối. Đông Phương Húc, dung cần chậm gì gì xem trước mặt cười vẻ mặt ngu xuẩn Đông Phương Húc nói, tĩnh viễn hầu. Ở nhà nhàn rỗi đủ đi. Đông Phương Húc sừng sốt, chợp ánh mắt nhìn nhà mình tân nhậm hoàng đế bệ hạ thiềm cười nói, bệ hạ y tứ là Dung Cẩn nói, làm phiền đại tỷ phu, đi giúp bản công tử đem kiện nhuệ doanh thu phục, không khó xử đi Đông Phương Gia cũng là tướng môn thế gia, tổ tiên so với Nam Cung của cải quẩn còn muốn thâm hậu Cho nên Đông Phương Gia mới phong hầu mà Nam Cung Gia chỉ có một Nam Cung tuyệt Chính là Đông Phương Gia không hay ho theo Tây Việt đế không đăng cơ phía trước liền một đường bị Hoàng đế chèn ép đến bây giờ Hậu đại con cháu thế nhưng hỗn cùng ăn chơi chắc táng không sai biệt lắm Đông Phương Húc vội vàng nói, không thành vấn đề là không thành vấn đề. Bất quá, bệ hạ ngươi sẽ không lo lắng ta cha ta hắn. Đông Phương Húc cùng Dung Cần giao hảo, tĩnh viễn hầu Đông Phương Phi cùng Dung Cần cũng không cái gì giao tình. Dung Cần tà nghệ hắn cười nói, không phải còn có ngươi sao. Nói cho cha ngươi, làm không tốt, bổn vương sống quát ngươi. Đông Phương Húc đầu, bộ dạng đẹp mắt đều cũng có độc, vẫn là tử thanh tốt nhất. Tội nghiệp đối với mộc thanh y tề mi lộng nhãn đông phương công tử hoàn toàn không chú ý tới dung cửu công tử tối tam sắc mặt cũng quên tối hôm qua trong lòng hắn tốt nhất cố công tử nhưng là một người tiết chế thần sách doanh cùng kinh đô thủ bị quân còn mắt cũng không chát sẽ giết một cái cùng nàng chức quan tương đương tướng quân. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 25 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.